Người nhà trong miệng lương thực cũng cũng không nhiều ít tiết kiệm dành được, thậm chí còn đại bộ phận nhân gia đều tồn tại lương thực không đủ tình huống. Cho nên bọn họ ở lý ra mua cái 3 năm cân, lại đến triệu ra lại mua cái 3 4 cân, như thế như vậy thêm lên, ở một cái đại trong thôn cũng bất quá có thể mua cái 180 cân lương thực, tiểu nhân thôn bất quá là có thể thu được 3 năm 10 cân mà thôi, lại còn có hơn phân nữa là hoa màu, hạt kê lúa mạch cực nhỏ mua được đến. Có thể thấy Được kỳ thật bình thường nông hộ ra nhật tử quá đến thật không như thế nào Bọn họ ở cùng các thôn dân mua lương trong quá trình Cũng biết rõ ràng các thôn đại khái có bao nhiêu điền Mỗi năm giao cho quan phủ nhiều ít Trong nhà còn có thể thừa nhiều ít từ từ tình huống Bọn họ làm như vậy Chủ yếu chỉ vì kiểm chứng một chút các thôn thu hoạch tình huống Hiểu biết này một quý Thanh nguyên huyện quan phủ có thể thu được nhiều ít lương thực trở về Lại lấy này loại suy tính ra thanh nguyên Huyện nên có bao nhiêu tồn lương Tuy rằng bọn họ không có khả năng chạy biến mỗi cái thôn, hơn nữa cũng không dám danh một chương gan, chỉ dám đi những cái đó hẻo lánh thôn, nhưng như vậy tính xuống dưới, trên thực tế thanh nguyên huyện quan ra mỗi năm thu đi lên lương thực thật đúng là không tính thiếu. Quan trọng nhất chính là, không đi ra không biết, vừa đi đi ra ngoài, mới biết được thanh nguyên huyện cùng loại thủy trúc thôn, nửa con phố như vậy trợ thật đúng là không ít, hơn nữa đại đa. Số đều là thuộc về dân chúng tự phát tạo thành trợ viên quan phủ căn bản là không thể nào quản Cái này lỗ hổng còn không nhỏ Mà đinh tay bọn họ ba người Phía trước vẫn luôn không ngừng ở thanh nguyên huyện điều tra Chương viêm giao cho bọn họ nhiệm vụ Là cái phi thường gian khổ nhiệm vụ Bọn họ không thể không tìm mọi cách dung nhập đến thanh nguyên huyện Trong mấy phương thế lực trung đi Hoa chút thời gian đem toàn bộ thanh nguyên huyện thành tế tra xét mấy lần cuối cùng là tìm được Rồi chút manh mối Mà lúc này trương viêm phải tới muốn lương người Cũng lập tức liền phải tới rồi Bọn họ liền mang về như vậy Một chút lương thực sao có thể ăn bao lâu Lại như thế nào tỉnh ăn Cũng giống nhau đã sớm ăn xong rồi Phía sau nhật tử Đại ra chỉ có dựa vào một đường không ngừng Nghĩ cách đi thấu Cứ như vậy cuối cùng là kéo dài tới thu hoạch vụ thu sâu Lại lộng không đến đại lượng lương thực Đại quân liền duy trì không được Theo muốn lương người đã đến Còn có đại lang Cùng Giang Đại Sơn tạ công tử đám người cấp người nhà thư tử, chúng ta đã về rồi, Tạ Quảng gia cùng Tạ Tam bá đánh mã, chạy như bay vào thôn. Tân Hồ khó hiểu chạy ra, thật sự lại ra chuyện gì? Tuy rằng mấy ngày này trong thôn vẫn luôn thật bình tĩnh, nhưng nàng tâm luôn là dẫn theo. Đại Lang không ở nhà, đối nàng tới nói, tổng cảm thấy không quá kiên định. A Hồ, mau tới, Đại Lang cho các ngươi mang tin đã trở lại. Tạ Tam bá cười nói, thật sự a Tân hộ quả thực không thể tin được Hưng Phấn thành âm đều ở hơi hơi phát rung Dương cầm bị tạ quảng gia cùng tạ tam bá mang về tới thư tính khi Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Ân, hôm nay có người lại đây Chuyên môn thế chúng ta lô vĩ thôn người mang thư nhà trở về đâu Tạ quảng gia nói Biết được tin tức Tạ lão phu nhân kích động nói đều mau cũng không nói ra được Tạ xô nhi cầm hơi mỏng giấy viết thư Nhìn tốt nhất đơn giản mấy hành tự Thỏa mãn không được Tạ công tử tin viết đến phi thường có văn thải, đương nhiên càng có rất. Nhiều đối thời cuộc một ít dấu giếm miêu tả, cùng một ít yêu cầu giang ngô hai vị phu tử đưa ra kiến nghị nội dung. Nhi nữ tình trường cũng biết đến cực ngắn gọn. Đại Lang viết tin, liền càng thêm có nề nếp. Nói ngắn lại, bọn họ tin đều viết đến phi thường đoạn, lớn lên cũng bất quá là hai tờ giấy, đoạn chính là dăm ba câu nhìn qua đều thật thà vô này thật không ngoài là nói chính mình ở bên ngoài hết thảy đều hảo người trong nhà không cần lo lắng từ từ lời nói bởi vì bọn họ cũng không có khả năng đem cái gì đều viết ở tinh mặt trên hơn nữa này tin cũng là cho an vương cùng chương viêm xem qua sau mới có thể mang trở về liền sợ đề cập đến quân tình sẽ tiết lộ ra cơ mật tới Tương đối với tới nói, bọn họ đã là phi thường may mắn, bởi vì áp lương người muốn tới bọn họ quê nhà tới, còn phải cùng lô vĩ thôn người giao tiếp giúp đại gia mang điểm thư nhà, bất quá là thuận tay chi lao mà thôi. Hơn nữa cũng sấn cơ hội này, cũng đại gia bội chút giao tình, nhưng chính là như vậy. Cũng lệnh mọi người đều hưng phấn không thôi. Rốt cuộc bọn họ đã rời đi vài tháng, mỗi người đều lo lắng bọn họ, có thể biết được bọn họ tình hình gần đây, cũng yên tâm hơn phân nữa. Buổi tối, Tân Hồ đem tin cấp Bình Nhi, Đại Bảo cùng A Mau đều xem qua, Lại tiểu tâm thu hồi tới. Bình Nhi bất mãn nói, Đại ca cũng thật là Viết cái tin liền như vậy khô càng nói mấy câu, Cũng không nói nói trong quân đều có chút cái gì. Mỹ ngươi đâu, Này nếu không phải nhân gia trực tiếp mang lại đây tin, Chúng ta nơi nào có thể thu được bọn họ chi ngôn phiến ngữ a? Ngươi cho rằng bọn họ có thể viết chút cái gì a? Tân Hồ cười nói, Kia cũng có thể nhiều viết điểm sao. Bình Nhi nói thầm nói, hát ta phải làm đại tướng quân, đại bảo đại đạo kêu, một bộ lập tức chính mình liền phải thành uy phong lẫm lẫm đại anh hùng dường như, làm cho Bình Nhi cùng Tân Hồ, a mau đều cười ha ha lên, người một nhà đêm này phong thư tỉ mỹ nhìn vài biến, cái này làm cho Tân Hồ trình trọng thu hồi tới, tuy rằng chỉ có khô cằn nói mấy câu, thậm chí đại bộ phận lời nói đều là giao đại mấy cái tiểu nhân muốn nghiêm túc luyện công phu, hảo hảo làm học tập nói. Tiên Trung duy nhất nhắc tới nàng chỉ có một câu, chính là nói hắn hết thảy an tâm, làm Tân Hồ không cần lo lắng, hảo hảo chiếu cố trong nhà. Liền tính như vậy, nhìn quen thuộc chữ viết, Tân Hồ vẫn là phi thường vui vẻ. Khó trách câu kia rõ lửa liền ba tháng, thư nhà đệ vạn kim câu thơ có thể trở thành thiên cổ truyền tụng danh ngôn. Lúc này, Tân Hồ mới, chân chính nhất thiết cảm nhận được những lời này ý tứ. Một phong hơi mỏng thư nhà, cho đại gia mang đến vô cùng sung sướng. Sở hữu thu được người Trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười trương viêm không ngừng làm áp lương người Cấp lô vị thôn người mang đến thư nhà Nói cho đại ra có thể viết hội âm Hơn nữa có thể cho các thân nhân Mang điểm tay nải qua đi Đồng thời hắn còn đưa tới 300 cân muối Tạ quản ra đem muối phân Cho các ra một ít lúc sau Nói trong quân yêu cầu đại Lượng dưa muối thỉnh đại ra hỗ trợ nhiều lòng một ít Mặt khác yêu cầu đại lượng ăn thịt Trong nhà gà vịt nhiều, đều sát mấy chỉ đi, im hảo làm A hồ tập trung ở bên nhau hung. Lộ vĩ thôn người sinh hoạt so sánh khập khiển gần các thôn đều tương đối muốn giàu có một ít. Ngày thường đại ra trong nhà nhiều ít có chút dưa muối, lập tức toàn bộ giao lên đây. Gà vịt cũng đều về nhà đi làm chuẩn bị. Tân hồ các loại rau xanh nhưng thật ra ướp không nhiều lắm, bất quá nàng lòng không ít đường cũ. Tỏi, hai đại cái bình, nguyên là lưu trữ có thể ăn một năm, dứt khoát cho chính mình để lại một tiểu cái bình, mặt khác toàn cống hiến ra tới. Mặt khác, nàng còn ước không ít hộp vịt muối, lại trang một sọt ra tới. Trước đó không lâu, nàng còn cùng đại ra đi ra ngoài đánh một chuyến săn, lọng trở về không ít thỏ hoang chờ con mùi, đã sớm ước hảo, lúc này cũng toàn bộ lấy ra tới, về nhà còn dứt mười chỉ gà mười chỉ vịt, thấu đủ rồi trăm mấy cân ăn thịt. Buổi tối, bình nhi bọn họ đều đi ngủ. Tân Hồ lại móc ra tin tới tỉ Mỹ nhìn vài biến, hận không đem một chương hơi mỏng giấy nhìn ra cái hoa tới. Nàng liền dường như xuyên thấu qua mặt trên máy hành tự có thể nhìn đến Đại Lang đang làm gì, sinh hoạt có được không giống nhau. Cũng không biết qua bao lâu, nàng lấy ra bút giấy, bắt đầu chuẩn bị viết hồi âm. Chính là nàng nhắc tới bút thiên ngôn vạn ngữ lại không biết từ nơi nào nói lên. Mực nước một đoàn một đoàn rừng ở trên giấy, liên tục lãng phí vài chương tự sâu, nàng cuối cùng. Cũng chỉ viết, trong nhà hết thảy đều hảo, không cần lo lắng đại ra, Ngươi phải bảo trọng chính mình, tam câu nói. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy quá đơn giản, Lại đem nhiều hai hộ tá điền sự tình nói đơn giản một chút. Đêm đã khuya, toàn bộ thôn im ắng, mãi cho đến gà trống đánh minh, Tân hộ mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên cầm này phong thư, Miên man suy nghĩ một buổi tối, ta này không phải mê mùi sao. Nàng mắng chính mình một câu, mới ngã đầu ngủ hạ. Cái này buổi tối, chú định là cái. Mất ngủ ban đêm, trong thôn mặt khác thu được tin người, cũng giống nhau không ai có thể ngủ được, tạ đại tẩu thân mình đã thực trọng, lại nghĩ nếu có thể xin đem tin mang cho hắn thì tốt rồi, rốt cuộc một thai mọi người đều hy vọng là cái nam hài tử, tạ su nhi nhìn tin, đối với nhi tử ngủ say khuôn mặt nhỏ, nhắc tới bút, rất muốn hòa một bộ nhi tử hòa tướng, nhưng hòa tới hòa đi, lại một chút cũng khó coi, chỉ phải tức giận ném xuống bút, tùy ý viết vài câu, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, bình. Thường lời nói, cuối cùng cũng là dặn dò hắn bảo trọng chính mình nói. Hai người ở cảm tình thượng, đều là tương đối thô khoáng người, ngược lại không như vậy nhiều ngọt ngôn mật ngữ muốn viết. Hai vị phu tử tự nhiên cũng nhìn mọi người tinh hơn nữa chỉ đạo tạ đại tẩu cấp tạ đại ca trở về tinh Mặt khác mấy nhà người viết hồi âm đều cực đơn giản, cùng gửi thư giống nhau chỉ có hơi mỏng một chương giấy, chỉ có tân hồ ra, bốn khẩu người cắt viết một phong hồi âm, trang ở bên nhau, có vẻ đặc biệt. Hậu Chủ yếu là đại bảo cùng A Mao, đa tám sách, viết một đại thiên, chữ sai đều vài cái, chọc đến mọi người đều cười trộm không thôi. Khó được nhân ra có thể cho đại gia đêm hồi âm mang đi, đại gia hỏa liền lại công việc lưu bù lên. Bởi vì bọn họ đi thời điểm, còn không có hoàn toàn quyết định có phải hay không muốn đi phát rung, vừa mới bắt đầu chỉ là tính toán giúp đỡ chương viêm đem lương thực đưa đi, cấp an vương một chút giúp đỡ mà thôi. Bọn họ đến tự mình đi nhìn an vương, thông qua một. Ít hiểu biết, mới có thể quyết định cái này an vương hay không đáng giá bọn họ hiệu lực. Lấy bọn họ năng lực cùng thân thủ, bọn họ cũng không sợ đi trong quân, nhân ra không cho bọn họ đi. Bất quá, làm cho bọn họ lưu lại rất lớn một nguyên nhân, cũng là trải qua này một đường cùng chương viêm tiếp xúc, bọn họ từ chương viêm trên người thấy được hy vọng. Hơn nữa an vương cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Cho nên, lúc ấy bọn họ mang đi tùy thân đồ vật cũng không nhiều, lúc này, mọi người... Đều ở bận rộn cho bọn hắn khâu vá quần áo Đại Lang đi thời điểm Tân Hồ liền cho hắn mang theo năm trước Mới làm quần áo mùa đông Lúc này cũng chỉ phải cho hắn phùng hai bộ tân áo Trong một kiện tiểu áo Hơn nửa mấy song dày cùng đơn dày Cơ bản là đủ rồi Nếu có khả năng Nàng đương nhiên hy vọng có thể cho hắn nhiều mang điểm quần áo đi Rốt cuộc trong quân thực phí quần áo dày Cũng không thể trông cậy vào Lúc này An Vương còn có thể cho mỗi cái quân sĩ Đều có thể đem trang bị làm đầy Đủ hết Vá áo, Tân Hồ tự nhiên không dám chính mình ra tay, vẫn là Thịnh Hồ Đại Tẩu cùng Lưu Đại Nương, cũng may nàng chính mình ngày thường nạp đế giày tử đều có, làm giày, làm giày còn không tính chuyện gì. Thịnh Lưu Đại Nương đi cấp Đại Lang làm áo trong, Hồ Đại Tẩu giúp đỡ làm một kiện tiểu áo cùng một cái giăng chắc quần, Tân Hồ nghĩ nghĩ, chuẩn bị chính mình lại nhiều phùng mấy xong vớ, tạ quản ra lại tới tìm nàng, ngượng ngùng nói, bên kia ước không ít cá, vẫn là đến người đi hung, sợ cho Chúng ta làm hỏng đạp, hành A, ta hôm nay liền qua đi. Tân Hồ bung trong tay kim chỉ, nói, ân, A Hồ, ngươi đem lưu đại nương mang lên đi. Bên kia đều là tháo háng tử, ngươi một cái tiểu cô nương ra không quá phương tiện. Tạ quản gia rồi lại nhắc nhở nàng, nữ hài tử tuổi tiệm trường, chú ý lại càng lớn. Hắn không hy vọng Tân Hồ thanh danh bị hao tổn. Tân Hồ thật đúng là không suy xét đến điểm này, nghe xong Tạ Quảng ra nói, bội vàng nói lời cảm tạ, nói: "Ta đã biết, này liền đi tìm Lưu đại." Nương, Lưu đại nương tự nhiên miệng đầy đáp ứng rồi, sau đó hai người sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, lại đem xuân mai mang lên. Ba nữ nhân đơn giản thu thập một chút liền ra cửa. Đương nhìn đến trước mặt kia từng hàng đã sớm ướt hảo, phơi đến nửa làm cá mặn khi, Tân Hồ Lưu đại nương cùng xuân mai ba cái khiếp sợ. Này đó cá cái đầu đều không nhỏ, đã sớm chém thành lớn nhỏ không sai biệt lắm khối, bãi ở phơi tịch thượng, liếc mắt một cái đảo qua đi, trên mặt đất dậm rạp tất cả đều là cá. Khối, thật sự là nhiều ra ngoài đại ra đoán trước ở ngoài. Này ít nhất đến có hơn một ngàn cân đi. Lưu đại nương kinh ngạc cảm thán nói. Đinh Tây tự hào lớn tiếng nói, kia cũng không phải là, chúng ta thường xuyên đánh cá. Phù cần hồ nước nhiều, dân cư lại cực nhỏ, đánh cá quả thật là lại dễ dàng bất quá sự tình. Có điểm nhàn rỗi, bọn họ liền đánh cá, nhưng không phải tích hạ nhiều như vậy cá khô. Bên này còn có mấy sọt lợn dừng thịt, có người nhắc nhở nói. Tân hồ vỗ chán, thầm nghĩ, may mắn còn gọi thường Xuân Mai. Nếu là quan nàng cùng Lưu Đại Nương hai người, này muốn vùi tới khi nào đi à? Ở Tân Hồ chỉ huy hạ, đinh tay cùng mấy cái đại nam nhân giúp bọn hắn đáp hảo hung đài, bùi rậm cũng chuẩn bị tốt. Sau đó, Tân Hồ mang theo lưu đại nương cùng xuân mai, ước chừng vội ba ngày, mới đêm này đó cá khối cùng lợn rừng thịt toàn hung ra tới. Chợ các nàng ba người lại trở lại lô vĩ thôn khi, từng nhà nên chuẩn bị đồ vật cũng tất cả đều chuẩn bị tốt. Tân Hồ lúc đi lưu lại một, chút sống cũng làm thu cút cùng chương thẩm thẩm giúp đỡ phùng hảo. Trên thực tế, từng nhà đều là mang quần áo cùng giày cũng không dám mang quá nhiều, sợ nhân ra ngại nhiều không hảo mang, đều là tinh giảm lại tinh giảm, mang lên đều là nhất yêu cầu đồ vật, hơn nữa đại gia không hẹn mà cùng đều cấp nhiều mang theo hai đôi tây bộ. Ai ra, cũng không biết bọn họ ở bên ngoài ăn không ăn ngon, cơm có đủ hay không ăn, tạ Xu Nhi cùng tạ Đại Tẩu chỉ hận không được đem trong nhà thứ tốt, toàn bộ, cấp các nam nhân mang qua đi, nhưng là lại không dám nói bởi vì mang một bao quần áo qua đi đã là phiền toái nhân gia, rốt cuộc đại gia là tới áp tải lương thực, đều là làm đại sự, sao có thể lại cho nhân gia thêm phiền toái đâu? Tân Hổ thực Minh Bạch cơm tập thể uy lực, lại ăn ngon đồ vật, cũng lộng không ra cái hảo hương vị tới. Hương nửa ra cửa bên ngoài, tự nhiên liền phá lệ tưởng niệm trong nhà tự chế một ít ăn vặt cho nên nàng cũng tưởng cấp đại lang mang điểm thức ăn qua đi khác không? Nói, ít nhất có thể cùng cùng tẩm các đồng bọn phân ăn, làm tốt quan hệ A, liên tượng nàng trước kia ở nơi khác niệm đại học giống nhau, mỗi lần nghĩ lại Hồi giáo, mọi người đều sẽ từ trong nhà mang một ít thực cùng đặc sản lại đây, cùng nhau chia sẻ. Tân hồ ở đầu óc trung tìm ra mấy cái tiểu thực, chịu điều kiện có hạn, nàng lựa chọn rất đơn giản nhưng tương đối dễ bảo tồn giống nhau tiểu thực, bởi vì thời tiết tiệm lạnh thứ này hẳn là sẽ không thay đổi chất, nàng làm chính là gạo cùng đầu. Xanh hỗn cùng chế thành bánh, phơi khô sau hơi mỏng một chương một chương điệp đặt ở cùng nhau, cũng không dám lộng quá nhiều, sợ trên đường đi thời gian quá dài, vẫn là sẽ hư rớt. Nóng hôi hổi bánh quán hảo sâu, tân hồ đem đã sớm băm tốt củ sen cùng thịt hỗn hợp hãm liêu ném cho trong nồi một trận mảnh xào lúc sau, lại đem xé nát bánh ném cho trong nồi, ra nhập ớt cây cùng cọng hoa tỏi non, lửa lớn phiên xào vài cái, một chậu hương khí phát mũi xào bả đầu liền làm tốt. Bình nhi cùng đại bảo A mau ba cái chờ ở một bên, sau khởi chiếc đũa còn không có tới kịp khai ăn. Tà Su Nhi liền ôm An Nhi lại đây trong miệng hét lớn. A hồ, lại lòng cái gì mới mẹ ăn ngon. Liền ngươi cái mũi linh mau tới đây ăn đi. Tân Hồ cười nói. Bình Nhi vội vàng đi cầm tiểu hài tử ngồi ghế tre tử. Tà Su Nhi đem hài tử phóng đi lên sau, không khách khí ngồi xuống khai ăn. Ăn ngon thật a. Ngươi cái này là chuẩn bị mang cho Đại Lang ăn sao? Tà Su Nhi hỏi. Đúng vậy không biết người khác có chịu hay không mang đâu, ta không dám lộng quá nhiều." Tân Hồ nói, "Mang bao y phục đi đã thực phiền toái nhân gia, lại mang ăn vặt liền hơi xấu hổ." nói, Hải, mang quá nhiều đến phiên bọn họ trong miệng cũng ăn không được mấy khẩu, là cái ý tứ là được. Ngươi nhiều lòng điểm, liền nói là cho chúng ta lô vị thôn mọi người ăn, đặt ở cùng nhau thì tốt rồi." Bộ dáng này, bọn họ tổng người nếm đến một chút. Tạ Sư Nhi nói, Tạ lão phu nhân cũng lại đây Nghe được nữ nhi nói Cười nói Ngươi nhưng thật ra sẽ Chiếm tiền nghi à Không có việc gì Ta làm cho tuy rằng không nhiều lắm Nhưng cũng có 10 cân mễ, 10 cân đậu xanh đâu Hẳn là đủ bọn họ mỗi người ăn một chén đi Tân hồ cười nói Tạ su nhi nhìn mẫu thân cười nói Kia cũng không phải lạ Liền A hồ làm cho phá lệ ăn ngon Ta có thể tưởng tượng không ra muốn mang cái gì cấp núi lớn ăn xác thật ăn rất ngon Cái này mang qua đi có thể hay không hư rất Tạ lão phu nhân có chút lo lắng hỏi Cái này chỉ cần không móc mèo là được trước Phơi khô Hẳn là có thể bảo tồn thật lâu Tân hồ đáp Chính là bọn họ đi đâu làm loại này hãm liêu. Tạ su nhi chỉ chỉ kia một tiểu trầu bỏ thêm thịt củ sen hãm liêu. Hỏi Cái này bánh ăn pháp rất nhiều loại Phơi khô cho bọn hắn mang qua đi Tự nhiên không thể tưởng chúng ta như bây giờ ăn có thể tượng nấu mì sợi giống nhau nấu ăn, cũng có thể trực tiếp đương đồ ăn xào đến ăn, thêm chút tỏi, ớt cay lại phóng điểm nước buồn một chút thì tốt rồi. Tân Hồ nói, tạ lão phu nhân gật gật đầu. Vừa lòng nói, chúng ta hai mẹ con đều là ra mặt dày, lúc này nhưng đến làm mặt khác mấy cái đều đi theo Đại lang dính dính người hết lô vĩ thôn đồ vật, trừ bỏ đại lượng dưa muối làm, hung tốt ăn thịt, còn có không ít ớt cây làm, hoa khô ớt, củ sen phấn chợ, toàn bộ thu thập hảo, thêm lên cũng có ước ngàn cân, từ tạ quản ra cùng tạ tam bá mang theo ô xin a chí vận chuyển qua đi. Này một chồng rắn chắc bánh, đơn độc bao đi lên, cùng mọi người quần áo tay nải đặt ở cùng nhau, tới áp tải lương. Thực người là phân hai nhóm đến, một đám đi thủy lộ, một đám đi đường bộ. Đi đầu người tự nhiên chính là lần trước tùy chương viêm trở về mấy người. Bọn họ quen cửa quen nẻo, cũng biết rõ bên này tình huống, càng phương tiện hành sự. Thủy lộ tới, đoàn người cộng một trăm người, bọn họ sẽ chẳng ra lẻ cải trang lúc sau, thừa mấy cái thuyền ở trong vòng ba ngày trước sau đến. Này nhóm người dẫn đầu chính là đại gia người quen, Hắc Nhị Ca. Nhìn thấy bọn họ, đinh tay hổ thẹn nói, thanh nguyên huyện khẳng định có không ít tồn lương, nhưng trước mắt chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng lương thực giấu ở nơi nào. Hừ, trực tiếp tìm tới môn đi cưỡng bức, ta cũng không tin, lần này bọn họ còn dám tựường lần trước như vậy. Trước chảo vài người chất trợ về lại nói, Hắc Nhị ca tức giận nói, hắn lần này chính là thỉnh cầu rất nhiều lần, Trương Viêm mới bằng lòng làm hắn tới. Lần trước chính là bọn họ năm người một đám đoạt lại đệ nhất thuyền lương thực, sau lại lại hội hợp Trương Viêm bọn họ. Lại cướp được hai thuyền lương thực. Nhưng bọn hắn tổng cộng 5 người. Lần này chỉ cần 4 người lại đây. Hắc nhị ca cùng tiểu tứ mang theo người từ thủy lộ mà đến. A nhớ cùng A Bính mang theo một khác nhóm người đi đường bộ mà đến. Bởi vì hắn trong lòng ngàn khẩu ác khí. Không phát ra tới. Vẫn luôn không cam lòng. Cho nên lần này mãnh liệt yêu cầu lại đây. Thường một lần đại ra sát vũ mà về. Không ngừng là hắn không cam lòng. Trương viêm lại há có thể chịu để yên. Bởi vậy lần này bọn họ tới. Không ngừng là hai đội người Còn có một khác đội người hơn nữa Mang theo một cái phân cơ mật danh sách Ăn cái này lỗ nặng An vương kỳ thật cũng thật bực bội Cho nên lần này dứt khoát cho bọn hắn một đạo mật lệnh Này đạo mật lệnh làm cho bọn họ Tìm được danh sách người trên Không nghe lời người liền trực tiếp xử lý Thanh nguyên huyện người đương quyền thượng đến huyện quan Hạ đến tiểu sự cùng địa phương đại tộc Đều có an vương người Có thể nói rõ nguyên huyện thật sớm trước kia chính Là an vương ngầm địa bàn Hơn nữa thanh nguyên huyện lại bởi vì vị trí xa xôi bần cùng, trời cao hoàng đế xa, hơn nữa ở An Vương một hệ cố ý an bài, thật nhiều năm trước cũng đã ven hóa, chậm rãi đương triều quản hạt đã là đối nó không nhiều ít ý, ý nghĩa. Có thể nói, thanh nguyên huyện cơ bản ở vào tự trị trạng thái, cho nên mấy năm nay bên ngoài lại như thế nào loạn, nơi này cũng vẫn như cũ có thể vẫn duy trì bình thường vận chuyển, cũng là tạo phúc này một phương bá tánh, làm đại ra có thể, quá bình thường nhật tử. Này cũng từ một cái khác phương diện thuyết minh, nơi này người đương quyền đã đêm này, khối địa phương chặt chẽ căng nắm ở chính mình trong tay, ẩn ẩn có thổ hoàng đế cảm giác, cũng khó trách có chút nhân sinh ra không nên có tâm tư. An vương thật minh bạch, bất động thật cách, thanh nguyên huyện khả năng liền thu không trở lại, cho nên lần này đi theo áp lương quân tới còn có hai vị đặc thù nhân vật, một người kêu an Tu Sa là tới đón thế huyện quan chi Chức, một khác. Tên là Trình Độ, là Hắn Mưu Sĩ, mà theo hai người bọn họ tới, còn có chuyên môn bảo hộ bọn họ một đội võ nghệ cao cường hộ vệ. Có thể nói, đây là nguyên bộ huyện nha chính vụ nhân viên. Đồng thời, an Vương cũng mệnh lệnh đinh tay ba người tiếp tục lưu lại nơi này, hiệp trợ an Tu Sa công tác. Đinh tay nhận được như thế mệnh lệnh, tự nhiên đại hỷ, bọn họ trong khoảng thời gian này ở thanh nguyên huyện Nhân ăn không ít đau khổ, những người đó mặt ngoài hợp tác, bối bên trong không biết trơi nhiều. Ít tâm nhãn tử, nếu không phải bọn họ sớm có chuẩn bị, khả năng đã sớm mất mạng. Bởi vậy, sau lại bọn họ dứt khoát không tìm những cái đó đại nhân vật, ngược lại xen lẫn trong phố phường trung, sau đó thông qua Thúy Trúc Thôn, Lô Vĩ Thôn, cùng mặt khác một ít chậm rãi điều tra, phí không ít công phu, mới miễn cưỡng làm đến một ít hữu dụng manh mối. Nói như vậy, chúng ta cả ba người, còn phải ở thanh nguyên huyện ngốc thời gian rất lâu à. Đinh Tây nói, đương nhiên, hai người các ngươi ở chỗ, Này cũng ngay người mấy tháng, có thể so chúng ta vừa tới hai mắt bôi đen phải mạnh hơn không ít, cho nên, rất nhiều chuyện ta còn phải trông cậy vào các ngươi đâu. Anh Tu Sa cười nói, hắn là cái cười tẩm tiểm trung niên nhân, càng đảm cẩn trọng, cực có thủ đoạn, không một lát liền cùng đinh tay bọn họ làm đến rất quen thuộc. Hắn cùng người của hắn cộng 50 người, bao hàm đầu bếp nữ, đánh tạp vài cái hạ nhân, nhưng lại mỗi người mà giống nhau bản lĩnh, bọn họ là muốn lưu lại tiếp quản Thanh. nguyên huyện. Mặt khác hát nhị ca đám kia người cũng là 50 người Mới là chuyên môn tới áp tải lương thực Bởi vì một khác nhóm người còn không có tới Anh Tu Sa cũng liền thành thành thật thật ngốc Tại bờ sông Tiểu Cứ Điểm Mà chỉ phái những người này đi theo đinh tay bọn họ Đi thanh nguyên huyện đảo quanh Chính hắn nhưng thật ra rất muốn đi lô vĩ thôn nhìn xem Nhưng tà quản ra chính là nhân tinh Vẫn luôn cùng hắn đánh thái cực Chính là không tiếc cái này lời nói Hắn cũng không bắt buộc Đánh mấy cái ha ha liền nhẹ nhàng buông xuống Tạ Quảng ra đối anh Tu Sa cảm quan cũng không tệ lắm, nhưng đồng thời cũng minh bạch. Cái này anh Tu Sa tuyệt đối sẽ không giống hắn bề ngoài như vậy hòa khí, nhất định là cái lợi hại nhân vật. an Vương phái như vậy vì nhân vật đến thanh nguyên huyện tới, xem ra cũng là bức nóng nảy. Ngày hôm sau, tạ Quảng ra cùng tạ Tam Bá liền mang theo chương viêm đưa tới 300 cân muối hồi lô vĩ thôn đi. Anh Tu Sa đối trình độ nói, a độ như thế nào xem vị này tạ Quảng ra... Thập phần khôn khéo, hơn nữa có căng đảm. Trịnh Độ nói, Ngươi còn cảm thấy Thanh Nguyên huyện là cái tiểu địa phương. Hiện tại biết đáng giá tới đi. Có người như vậy đương giúp đỡ, Chúng ta ở Thanh Nguyên huyện Nhật Tử sẽ hảo quá rất nhiều a. Anh Tu Sa cười tổng tỉm nói, Xác thật, nơi này còn mang thú vị. Trịnh Độ khẽ gật đầu. Hắn vốn dĩ cảm thấy an vương đại tài tiểu dùng, Nhưng hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy này một chuyến có điểm ý tứ vài ngày sau từ đường bộ chạy tới một đội nhân mã cộng 50 người cũng tới hai bên một hồi hợp an tu sa liền quyết định lập tức hành động hai ngày sau một cái trạng vạn bọn họ vào thanh nguyên thành lấy sát đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp chém huyện quan hơn nữa đem hắn một chúng cấp dưới giết sát bắt giữ bắt giữ hơn nữa màn đêm buông xuống liền sau hai hồ địa phương quyền quý đại gia tộc thành công tìm được rồi kho lúa Kho lúa vừa đến tay, hắn liền lập tức bí mật an bài người rời đi lương thực. Cho nên, bất quá một đêm công phu, này một kho hàng lương thực liền thượng thuyền lớn, suốt đêm đi rồi. Chờ người khác phản ứng lại đây khi, thanh nguyên huyện đã ở Anh Tu Sa quản hạt dưới. Hắn 48 danh hộ về, mỗi người khôn khéo có khả năng, các có thủ đoạn, trong đó võ nghệ cao cường càng là đa số, còn lại vài tên tỉ như đầu bếp nữ, hạ nhân cũng đều không phải người thường. Hơn nữa có đinh tay ba người hiệp trợ Đã sớm biết này đó là giảng hòa phái Này đó là cường ngạnh phái Những cái đó xương cứng đương nhiên Đều là lần đầu tiên bị giết người Như thế quả tuyệt nhanh chóng hơn nữa Huyết tinh thủ đoạn Quả nhiên chấn trụ những cái đó Còn tưởng ngon ngoe dục dịch người Tiếp theo anh tu Sa Quang Minh Chính Đại Bắt đầu thường xuyên cùng chúng đại gia tộc Tiếp xúc ân uy cũng thi thật mau liền tan giả thanh nguyên huyện Vốn có kia một bộ quyền thế gánh hát Anh Tu Sa không phí một binh một tốt, liền phá hủy thanh nguyên huyện ban đầu kinh doanh mấy năm thế lực, như thế lôi đình thủ đoạn thực sự lệnh. Người sợ hãi, ngay cả đinh Tây ba người đối hắn đều càng thêm cung kính đi lên. Người như vậy, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội, bằng không chính mình là như thế nào chết, cũng không biết. Đinh Tây cùng hắn hai gã huynh đệ cùng anh Tu Sa người hỗn tạp thủ thành binh sĩ trung, tiếp quản thanh nguyên huyện thủ về tuần tra chờ công tác. Không ra mấy ngày, liền đem toàn bộ thanh nguyên huyện đem khống ở người một nhà trong tay. Cho nên, nhóm thứ hai lương thực thực dễ dàng đã bị đi đường bộ tới 50. Người cấp mang đi. Đương nhóm thứ hai người mang theo lương thực sau khi đi, thanh nguyên huyện ban đầu một ít ẩn sâu thế lực. Nơi nào còn dám xuất đầu, đều thành thành thật thật. Chỉ hy vọng anh Tu Sa sẽ không biết chính mình trước kia ngầm đã làm sự tình. Đáng tiếc chính là, an tu ở xa tới phía trước liền làm cũng đủ công khóa, trong tay lại có phân cơ mật danh sách, càng có mấy cái an vương may phục cái đinh, trong khoảng thời gian ngắn liền đem nên giữa sạch người giữa sạch rất Một ít tạm, thời không thể động người, hắn cũng không có động, lưu trữ chậm rãi thu thập. Này hai lần hành động, tạ quản gia cùng tạ tam bá hai người lộ bộ dạng, tự nhiên liền dừng ở người có tâm trong mắt. Đường anh Tu Sa vùi đầu chỉnh đốn thanh nguyên huyện một ít bên ngoài thượng nhân vật khi có chút người không cam lòng người cư nhiên đi tìm lô vĩ thôn hối khí. Đáng tiếc chính là lô vĩ thôn giấu ở men mang cỏ lâu trong rừng, phụ cận còn có không ít thôn nhỏ, hơi có điểm gió thổi cỏ lay lô vĩ thôn. Người đều có thể thu được tin tức. Hún chi, tạ quản gia cùng tạ tam bá hoàn thành hiệp trợ đinh tay đám người sự vụ sâu, liền hồi lô vĩ thôn. Bản quang cho các ngươi an bài hai cái thích hợp các ngươi vị trí, lại đem các ngươi người nhà cũng toàn bộ tiếp nhận tới an trí xuống dưới, không được sao. An Tu Sa kiệt lực giữ lại bọn họ. Hắn vẫn là thật hâm mộ tạ quản ra năng lực, tạ tam bá tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng võ nghệ cũng không tồi. Hiện tại đúng là khuyết thiếu nhân thủ thời. Điểm, hắn rất vui lòng nhiều mời chào vài người tới làm việc. Không được, chúng ta thân phận địa vị đều không đủ, nói nữa, trong thôn còn có ra quyến. Tạ Quảng ra chối từ nói Trước mắt tới nói Hắn không cảm thấy mang theo người nhà họ tạ Đến huyện thành tới là thời cơ tốt Tuy ở Anh Tu Sa tạm thời là căn khống thanh nguyên huyện Nhưng là những người đó kinh doanh mấy năm Lần này là bị đánh cái trở tay không kịp Ai cũng không thể bảo đảm ngầm Không có người phản kháng A Cho nên, lô vĩ Thôn tương đối tới nói Còn càng an toàn một ít Này hai khối thông hành lệnh bài cho các ngươi, Về sau các ngươi thôn người liền Có thể tùy ý tới trong thành mua bán An Tu Sa nói, đưa cho Tạ Quảng ra hai khối hắn tân chế xuất nhập lệnh bài. Có thứ này, xuất nhập tự nhiên liền rất tự do. Đa Tạ, chúng tiểu nhân cáo lui. Tạ Quảng ra tiếp nhận lệnh bài, cùng Tạ Tam Bá Hồi có lâu. Hai vị trở về, đối lô vĩ thôn tới nói, cũng là chuyện tốt. Nhiều hai người nhiều hai phân lực lượng, không ngừng. Tân Hồ cảm thấy an tâm nhiều, Giang Ngô hai vị phu tử cũng cảm thấy hai người bọn họ ở trong thôn, đối đại gia càng thêm hảo. Trong đó, cảm thủ sâu nhất liền phải thuộc về tạ lão phu nhân Có tạ quản ra lo liệu, nàng liền phá lệ nhẹ nhàng Rất nhiều chuyện, đều không cần nàng lo lắng Nghe xong tạ quản ra miêu tả, tạ lão phu nhân cảm thán Mới tới quan lão ra, phi thường lợi hại A Cũng không phải là, tâm đủ tàn nhẫn, hành sự quả tuyệt, là một nhân vật A Tạ quản ra khen, phi thường Thời kỳ nên hành phi thường thủ đoạn Tuy rằng Antusa thủ đoàn sát thật tàn nhẫn chút, nhưng không thể không nói, phi thường hữu hiệu A, bằng không, cũng không có khả năng ngắn ngủn thời gian liền tiếp quản thanh nguyên huyện A, hiện tại ngẫm lại, nếu là lúc trước tạ lão phu nhân cũng có thể lấy ra như thế quyết đoán, làm chết tạ Ngọc Phong, công tử thuận lý thành chương tiếp nhận phụ thân hắn tước vị, hiện tại cũng không cần sách theo đầu đi bác tân tiền đồ, bất quá, mọi việc cũng có tính. Hai mặt hiện tại kinh đô những cái đó hôn quý gia tộc Cũng không nhất định có ngày lành quá An vương hiện tại tuy rằng không tính đánh đâu thắng đó Không gì cản nổi Nhưng này thế lực lại một ngày lớn hơn một ngày Hắn không tin trong kinh trừ vì các đại nhân vật liền một chút đều không rõ ràng lắm Hún chi an vương đội thân vệ liền có không ít người là từ trong kinh mang ra tới Cho nên hắn hiện tại đối an vương có thể thắng lời tin tưởng càng đủ Liền lấy nho nhỏ thanh nguyên huyện Tới nói, An Vương đều có thể phái ra anh Tu Sa nhân tài như vậy lại đây. Có thể thấy được An Vương thủ hạ kỳ nhân dị sĩ thực sự không ít. Công tử muốn ở hắn thủ hạ chỗ hết tài năng cũng không phải một việc dễ dàng. Cho nên hắn càng thêm phải hảo hảo chiếu cố cái này hậu phương lớn, làm công tử bọn họ không có nỗi lo về sau Ở cùng tạ lão phu nhân nói qua lúc sau, tạ quản ra lại cùng Giang Ngô hai vị phu tử nhốt ở trong phòng nói chuyện nửa ngày. Giang cử nhân nói, anh Tu Sa, tên này thật xa. Là a lợi hại như vậy nhân vật Trước kia như thế nào liền không nghe được nhỏ tí tèo đâu Thôi đi, liền chúng ta hai tiểu mau đầu nhân vật Có thể nghe được chút sự tình sao Ngô cử nhân bác chính mình biểu huynh một chậu nước lạnh Hai người tuy rằng là anh em bà con Quan hệ cực hảo Nhưng bọn hắn ra ly trong kinh cách xa vạn dặm Cũng không có thực thân cận thân thích bằng hữu đương kinh quan Cho nên thật đúng là không quá hiểu biết trong kinh tình huống Nhưng đại gia đối an vương vẫn Là có điều nghe thấy, rốt cuộc bọn họ ở Bắc Kinh cũng ngây người một đoạn thời gian, đối với đương triều duy nhất một cái thân vương, nơi nào có thể không biết. Tuy rằng An Vương rất điều thấp, nhưng lại điều thấp hắn cũng là đương kim thân thúc thúc. Vẫn là muốn mỗi ngày thường chiều, có rất nhiều tạp bảy tám kéo công vụ muốn làm. Chính là bởi vì như vậy, mới càng thuyết minh An Vương người này tâm cơ sâu đậm, bố trí thời gian cũng đủ trường. Tạ Quảng ra cảm thán nói, đích xác chỉ là này. Phân tâm cơ, ta chờ liền hổ thẹn không bằng, liền không biết hắn là như thế nào lưới đến này đó kỳ nhân dị sĩ. Giang cử tò mò nói, quảng nó, những việc này ly chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là trước suy xét suy xét như thế nào tự bảo vệ mình đi. Ngô cử nhân nói, ta cũng là cái này ý tưởng, hiện tại an lão ra náo loạn như vậy vừa ra, ta cùng tạ tam cũng đi theo bọn họ ra không ít lực, lô vĩ thôn sợ sớm đã thành nào đó người bia ngắm. Tạ Quảng ra nói, lộ vĩ thôn vốn dĩ vẫn luôn thực ẩn nấp, nhưng là thường nửa năm giang đại sơn bọn họ đưa lương đi thời điểm, mang đi trong thôn hơn phân nửa mà, hơn 20 con ngựa, cũng không phải là cái số lượng nhỏ, kỳ thật cũng đã tạo thành một ít ảnh hưởng. Mặc sau thời gian, Tạ Quảng ra cùng Tạ Tam Bá lại vẫn luôn đi theo đinh tay bọn họ khắp nơi bôn ba, lại sau lại an tu ở xa tới, càng là nháo ra không ít tinh phong huyết vũ. Hiện tại Lô Vĩ Thôn chỉ sợ đã sớm thành nào đó người cái đinh trong mắt. Cho nên, đại gia loại này nửa ẩn cư dường. Như sống yên ổn nhật tự chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Giang cử nhân nói, cho nên, khả năng có người sẽ đến Lô Vĩ Thôn làm sự. Không sợ nhất vạn, để ngừa vạn nhất sau. Cùng A Hồ nói một tiếng, làm đại gia tiểu tâm chút. Mặt khác cũng nhiều đi ra ngoài chạy động chạy động, ngày thường muốn kết bạn mà đi. Ngô cử nhân nói, Thu hoạch vụ thu xong rồi, thời tiết tiệm lạnh, đại ra trong đất đều không có nhiều ít việc nhưng làm. Người thanh niên tự nhiên liền ngốc không được, thỉnh thoảng có người. Kết bạn đi ra ngoài mua điểm đồ vật, có đi đánh cái răng, có người thậm chí đơn thuần chính là nghĩ ra đi chạy chạy. Cho nên, trong thôn mấy ngày nay, luôn có người ra ngoài. Nghe xong bọn họ nói, tân hồ có chút bụng bực xoa xoa tay, đem chính mình chỉ khớp xương ấn đến bạch bạch vang, gật gật đầu đi ra ngoài. Tân Hồ vừa đi vừa tự hỏi, nên như thế nào bảo hộ chính mình cùng với Lô Vĩ Thôn, trong lòng nhất thời lại nghĩ, an lão ra gần nhất liền ra tay như vậy tàn nhẫn, cũng không biết sẽ kết. Nhiều ít kẻ thù đâu, hắn sẽ không sợ người khác ám sát hắn sao. Tuy rằng thanh nguyên huyện người không nhiều lắm, nhưng Phạm Vi cũng không nhỏ. Những cái đó ở chỗ này kinh doanh mấy năm thậm chí số bối người, thế nào cũng có thể tìm được địa phương ẩn thân. Sau đó lại nghĩ cách tử tới chậm rãi đối phó hắn Cái gọi là minh thương dễ tránh Tên bắn lén khó phòng bị Hắn lại lợi hại cũng không có khả năng đau thương bất nhập Ngũ độc không xâm đi Kia hắn vì sao lại như vậy cao điều hành sự đâu Chỉ có thể thuyết minh Hắn có cầm vô khủng Lại hoặc là An Vương đã đối nơi này nào đó Người không thể nhịn được nữa Lúc này đây là muốn đem nơi này thế lực liền căng mà rút Nghĩ như vậy Tân Hồ cũng không như vậy buồn bực Khác không nói, thật sự có người tới làm sự, đi học an tu sa, cũng tới cái giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Ngày hôm sau khởi, Tân Hồ, Tạ Tam Bá, Tạ Quảng ra ba người từng người mang theo vài người, binh phân ba đường, bắt đầu lấy săn thú danh nghĩa, ra thôn đi tuần tra. Sau đó cùng ven đường các thôn người ở bên nhau trò chuyện, hiểu biết một chút gần nhất có hay không người xa lạ đã tới. Sau đó nhắc nhở đại gia đêm mới vừa thu lương thực cất chứa hảo Nói sợ có người xấu tới đoạt Vậy phải làm sao bây giờ Chúng ta nhưng không giống các ngươi có thân võ nghệ Thật tới người nhiều Chúng ta có thể làm sao bây giờ Có người sốt ruột hỏi Các ngươi cũng không cần quá lo lắng Chỉ cần nhiều chú ý người xa lạ là được Nếu có người tìm các ngươi hỏi thăm lô vĩ thôn sự Liền nói cho bọn họ hướng phía trước con đường kia thẳng đi là được Tân hồ an ủi bọn họ Nàng cũng không dám nói, người khác có thể là tới tìm Lô Vĩ thôn phiền toái, nhưng chỉ cần có người thật sự muốn tìm Lô Vĩ thôn phiền toái, liền nhất định sẽ hỏi Lô Vĩ thôn ở nơi nào, nàng cần phải làm là trước đem những người này tiến cử đi. Đại gia thương lượng quá, trước đem vào thôn tử lộ chỉ một cái ra tới, làm đại gia biết, nếu phụ cần trong thôn xảy ra chuyện cũng có, thế đi tìm đại gia xin giúp đỡ. Ai, đừng nói, hôm trước liền có mấy cái người xa lạ hỏi qua ta lô vĩ thôn lên nơi này có xa lắm không đâu. Có người nói, nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, người này lại vội vàng nói, ta nói không rõ lắm, không đi qua. Đúng rồi, ta cũng gặp được quá, nhưng không nói cho hắn. Lại có người nói, những người này là các ngươi thân thích sao, nhưng chúng ta thật không biết lô vĩ thôn ở nơi nào a. Có người nói, không có việc gì, về sau có người hỏi, các. Ngươi liền nói cho bọn họ. Tân Hồ nói, cho đại ra chỉ điểm đi lô vĩ thôn lộ tuyến. Lô vĩ thôn vào thôn lộ tuyến phức tạp thật, chỉ cần thủ mấy cái quan trọng điểm, muốn vô thanh vô tức vào thôn, liền không khả năng. Tạ quản ra còn cố ý đi một chuyến trương ra thôn, cũng cùng trương ra thôn thôn trưởng nói qua, làm cho bọn họ cũng cẩn thận một chút. Hai cái thôn quan hệ mật thiết, tự nhiên muốn nên thành một cái thằng, giúp đỡ cho nhau. Đa tạ các ngươi tới thông chi. Thôn trưởng nghiêm. Túc hướng tà quảng ra nói lời cảm tạ có chuyện gì, liền đi lô vĩ thôn thông chi một tiếng, tà quảng ra cười nói, chương ra thôn người tự nhiên biết như thế nào đi lô vĩ thôn, bất quá hai thôn quan hệ chặt chẽ, bọn họ tự nhiên sẽ không để lộ ra lô vĩ thôn chi tiết, huống chi đi người cũng không nhiều lắm, thức lộ liền càng thiếu. Làm tốt này đó ngoài tài phòng bị thi thố sâu, dư lại chính là vào thôn thông đạo, đại ra cẩn thận lựa chọn ba cái xuất nhập thôn nhất định phải đi qua pháo đài vị. Chí, quyết định phái người tại đây ba cái địa phương đóng giữ. Như vậy cho dù có người tới, cũng tới kịp thông chi trong thôn người. Hơn nữa một đạo một đạo chặn lại, gọi bọn hắn có đến mà không có về. Ngô Phu Tử nói, đó là, từ giờ trở đi ban ngày đêm tối đều thực phái người ở ba cái điểm tuần tra, đặc biệt là buổi tối, nhất định phải an bài người gác đêm. Giang Phu Tử nói, Tân Hồ Cùng cùng tạ quản ra đều thực tán đồng hai người bọn họ nói, Cứ như vậy, liền tính thật sự có người tới xâm, chiếm, cũng không đến mức trở tay không kịp. Dù sao trong thôn biết công phu người nhiều, ngay cả tiểu hài tử cũng có thể có tác dụng, chỉ cần không phải phái đại bộ đội tới bao vây tiểu trừ, lộ vị thôn người vẫn là có thể bảo hộ chính mình cùng với thôn này. Đại gia lại cẩn thận thương lượng một chút, đem trong thôn có năng lực người vô luận nam nữ đều viết đi lên, an bài một cái thay phiên giá trị cương danh sách trong đó nhất hào cứ điểm ở nhất bên ngoài trách nhiệm nhầm nặng nhất đại liên tư tà quản ra phụ trách mang theo nhất ban thanh tráng nam người số 2 cứ điểm ở bên trong tự tân hồ dẫn dắt một đám phụ nữ trong coi số 3 cứ điểm ly thôn gần nhất liền từ tà tam bá dẫn dắt một khác đàn võ công yếu kém nhưng thân cường thể tráng nam nhân trong coi mà lưu tại trong thôn người có năng lực chiến đấu cũng muốn thời khắc đợi mệnh một có tình huống liền toàn bộ xúc động Đến nỗi tạ lão phu nhân, mấy cái hoài thân mình phụ nhân, mấy cái tiểu hài tử, cũng tự chuyên gia. Bảo hộ, nếu địch nhân quá mất cường đại, đại gia thật sự thủ không được khi, liền lui lại đến cỏ lau lâm chỗ sâu trong đi. Bởi vậy, đến trước an bài hảo một bí mật ẩn thân chỗ, ta cảm thấy có cái địa phương thật thích hợp. Chính là không quá phương tiện đi lên. Tân Hồ nói, Phụ cần cỏ lâu lâm nàng cơ hồ đều chạy biến, thành phiến cỏ lâu trong rừng, có địa thế cao, có địa thế thấp, thấp địa phương giống nhau đều có thủy, cao địa phương lại có không ít là lục địa, trong đó có khối lục địa diện. Tích đại thả phá lệ cao, khi đó thời tiết nhiệt hai người bọn họ ý vào biết bơi hảo, trực tiếp du quá khứ. Thượng đến trên đảo nhỏ vừa thấy, mặt trên trừ bỏ cỏ lâu, cái gì cũng không có. Lúc ấy, nàng còn thật thất vọng nói, ai, ta còn tưởng rằng nơi này có cái gì đặc biệt đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì đặc biệt, ở chỗ này thành lập kho hàng không hảo sao, Đại Lang khó hiểu hỏi, bọn họ đi lên, bất quá là vì, hiểu biết cái này trên đảo nhỏ thích không thích hợp thành lập một cái kho lúa, bọn họ, tưởng đem trong thôn tồn tích súng dưới lương thực gửi tại đây mặc trên, đã an toàn lại không chiếm địa phương, trong thôn đã tìm không ra một khối có thể xây nhà địa phương, kiến kho hàng hẳn là có thể đi, nhưng chúng ta có phải hay không đến trước lộng chiếc thuyền A bằng không lương thực như thế nào lộng đi lên tân hồ hỏi lại nói đến thuyền đại lang cũng trầm mặc lô vĩ thôn không có thuyền hơn nữa bọn họ còn không có tìm được nơi nào có thể mua chiếc thuyền trở về bởi vậy cái này ý tưởng tạm thời mắc cạn sau lại đại lang bọn họ liền đi rồi liền càng thêm không có khả năng nhắc tới tạ quản gia cùng ngô phu tử đi theo lại đây nhìn nhìn đều cảm thấy cái này địa phương không tồi đến có một cái thuyền mới được ngô phu tử nói Thuyền tạm thời làm không đến, bất quá chúng ta có thể chắc cái bè trúc tử. Tạ Quảng ra nói, lần trước Giang Đại Sơn bọn họ chắc bè trúc tử còn vẫn luôn ở sử dụng đâu, tuy rằng sau lại, Đại Gia lại lần nữa ra cố một chút. Đại Gia nói làm liền, làm, thật mau liền chắc cái đại bè trúc tử. Tạ Quảng ra cùng Tạ Tam Bá cùng đinh tay bọn họ ở bên nhau, đã sớm có thể rất quen thuộc chống bè trúc tử ở trong sông Phiêu. Cho nên, bè trúc tử một chuẩn bị cho tốt, hai người bọn họ liền trước xẹt qua đi, thượng tiểu đảo, hảo hảo quan sát một chút. Xác thật không tồi vị trí còn mang đại, hơn nửa địa thế cũng cao, thực làm, sẽ không bị thủy im. Tạ Quảng ra vừa lòng nói, vậy trước đi lên cái cái lều tranh tử đi, tổng không thể chờ đến người lên. Đây, mới đến vội vàng lòng đi, ngô phu tử nói nói đến cái lều tranh tử kia ba cái cứ điểm cũng nên cái cái lều tranh tử rốt cuộc trời càng ngày càng lạnh người dù sao cũng phải tìm cái ấm áp địa phương dung thân a nói nữa nếu là gặp gỡ trời mưa tổng không phải như vậy xối đi giang phu tử nói như thế liền phải cái bốn tòa lều tranh tử trên đảo nhỏ còn muốn cái đến đại mà vắn chắc một ít bởi vậy liền trước cái ba cái cứ điểm chỗ tiểu lều tranh tử nơi này không cần bao lớn có Thể cất chứa 3 năm cá nhân là được, có thể phóng đến tiếp theo chương trúc dượng, làm gác đêm người có thể thay phiên ngủ một lát giác là được. Cho nên dựng như vậy lều tranh tử, phí không mất bao nhiêu thời gian, liền hoàn công. Sau đó liền dư lại trên đảo nhỏ, mọi người đồng thời đồng thủ, cũng thật mau liền dựng một cái hai gian lều tranh tử, còn đem một ít lương thực cùng tất yếu hàng ngày đồ dùng trước kéo một chút lên rồi. Bội xong này hết thảy, cũng không nghe được quá bất luận cái gì. Gió thổi cỏ lay đại gia cũng liền an tâm lưu tại trong thôn ôm cây đời thỏ. Kế tiếp nhật tử, đại gia bắt đầu mạnh ai nấy làm, mỗi ngày chẳng phân biệt ngày đêm đều có người cắt lượt tuần tra. Vì có thể thuận lợi cảnh báo, tân hồ làm đại gia đêm bọn nhỏ chơi chút cái còi lấy ra tới. Có chuyện gì, đại gia liền thổi còi. Liên tục nhiều thổi vài tiếng. Kỳ thật nếu là có mặt la thì tốt rồi. Gõ một chút, toàn thôn người đều có thể nghe được. Tạ quản ra có chút tiếc núi nói. Chiên chống thứ, này kỳ thật thật bình thường, nhưng đại ra liền không có nghĩ đến quá phải cho trong thôn lòng trở về. Cái nào tưởng được đến Nga, phải dùng mới biết được a lần sau đi ra ngoài liền mua một bộ trở về. Tạ Tam Bá nói, còn có vũ khí mới là quan trọng nhất, đại ra cũng đến nhiều bị chút Tỉ như chút mũi tên, không có chuyện gì các nam nhân có thể nhiều chế một ít, chút thương cũng muốn nhiều chế một ít. Ngô Phu tự nhắc nhở đại ra, không có vũ khí, cái gì đều là nói sung. Tổng không thể cầm, Giao phay cái sẻn đi giết người đi, Nói đến vũ khí, Tân hồ liền nhiều cái tâm nhãn, Đem giang đại sơn tư tặng những cái đó, Đại đao lộng hai thanh ra tới, Bởi vì cung thiếu, Nàng đem này hai thanh đại đao cấp, Tạ quảng ra cùng tạ tam bá, Nhà, nhà các ngươi còn có thứ này à, Tạ quảng ra hoảng sợ, Cái này cho ngươi hai dùng, Ta dùng cung tiễn, Chúc thương cũng đúng, Lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm đều là sự doi, Những người khác cũng sự không thường này đại đau. Tân Hồ nói, kia hành, tạ, quản ra nhận lấy đau. Kế tiếp, đại gia liền an bài hảo canh gác nhân viên. Tân Hồ cùng tạ Xu Nhi, Lưu Đại Nương, Trương Thẩm Thẩm, Xuân Mai, Thu Cúc, Ngô Xuân Nhi, Trương Hòa chia làm hai tổ. Một tổ người thủ ban ngày, một tổ người thủ buổi tối. Ban ngày là từ tạ Xu Nhi, Trương Thẩm Thẩm Xuân Mai, Trương Hòa bốn cái thủ. Bốn người lại chia làm hai tổ, một tổ người ngốc tại tiểu lèo tranh tự nhàn thoại theo thùa may vá sống, một khác tổ người liền ở bên ngoài thường thường đi lại vài vòng thuận, tiện còn cắt điểm cỏ lâu trở về đương bùi dậm làm việc cùng thủ về hai không lầm. Buổi tối liền từ Tân Hồ Lưu Đại Nương, Thu Cúc, Ngô Xuân Ni bốn người phụ trách, đại gia ở bên nhau cũng bất quá là nói xấu theo thùa may vá sống. Mặt khác hai cái cứ điểm người cũng cùng các nàng giống nhau, áp dụng đồng dạng phân phối phương thức. Đại ra các tư này chức, tận trung tận trách thủ vệ lô vĩ thôn. Các nam nhân không cần làm việc may vá, liền chuyên tâm chế tác chút mũi tên, chút thương trợ vũ, khí. Các nữ nhân thủ ban ngày, trừ bỏ thường thường đi ra ngoài phụ cần chuyển động một vòng ở ngoài. Các điểm cỏ lâu, mặt khác thời gian liền ngốc tại lều tranh tự theo thùa may vá việc Cùng ngốc tại trong nhà sinh hoạt cũng không nhiều lắm khác nhau. Ở thủ ba bốn thiên lúc sau Trương Thẩm Thẩm liền cười nói Chúng ta bộ dáng này Nơi nào giống ở làm đứng đắn sư a Liền phải như vậy a Nếu nghiêm trang tượng phát rung giường như Nhân ra dám đến sao Tạ Xu Nhi cười nói Nàng mỗi ngày ban Ngày cũng ra tới luôn nửa ngày giá trị Hài tử liền trước đặt ở tạ lão phu nhân bên kia chiếu cố một chút Nửa ngày sau khi đi qua Nàng sẽ về nhà một chuyến Uy uy hài tử Làm tạ lão phu nhân hơi chút nghỉ ngơi một chút Lúc này, liền từ bình nhi hoặc là hòn đá nhỏ thay thế nàng việc, cho nên đối nàng tới nói, liền càng thêm không có gì cảm giác, ngược lại cảm thấy hiện tại Nhật Tử còn mang thú vị đâu. Buổi tối thay phiên công việc vài người, liền càng thêm không cần phải nói. Hơn phần nữa, thời gian kỳ thật là đang ngủ, hai người ngủ, mặc khác hai người cách đoạn thời gian đi bên ngoài đi dạo. Kỳ thật gặp gỡ không có ánh trăng buổi tối, bên ngoài đen như mực, cái gì cũng nhìn không tới, căn bản là không cần đi ra ngoài chuyện, chỉ cần lưu tâm động tĩnh là được. Nửa đêm về sáng, lại thay đổi người. Như thế như vậy, nhật tử thực mau liền đi qua hơn một tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, có hạ tuyết dấu hiệu. Chúng ta có phải hay không quá mất cẩn thận sao? Căn bản là không có. Vì động tĩnh a, có người nói Thủ lâu như vậy, đánh rắm cũng không có phát sinh Đại gia tinh thần đều có chút lơi lỏng Tạ quảng ra nghiêm túc nhìn đại gia liếc mắt một cái Nói, lời nói cũng không thể nói như vậy Cẩn thận một chút luôn là tốt Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng có người tới à Chính là, nhất định không thể thiếu cảnh giác Nên thủ vẫn là muốn thủ Trở đến hạ tuyết lúc sau sẽ không sợ Ngô Phu Tử nói Thiên quá lạnh, hạ đại tuyết sâu Nơi nơi trắng xóa, bên ngoài nước đóng Thành băng, loại này thời tiết, mọi người đều chỉ có thể mưu ở trong phòng, còn ra tới làm chuyện gì à? Chính là, đại gia còn vất vả mấy ngày, chờ hạ đại tuyết liền không cần như vậy khẩn thủ. Giang phu tử nói, mọi người cũng bất quá là phát cầu nhậu, cũng không dám không để tâm giá trị thủ, huống chi tạ quản ra cùng tạ tam bá, đã là trong thôn vũ lực giá trị tối cao người, những người khác tự nhiên mà vậy nghe lệnh hắn nhóm. Như vậy nhật tự vẫn luôn liên tục đến hạ tuyết. Nhìn bông tuyết, mọi người đều thật vui vẻ. Này biểu thị, không ai sẽ đến Lô Vĩ Thôn làm sự. Bất quá, người khác tuy rằng không đáng giá muộn rồi. Tạ Quảng gia cùng tạ Tam Bá vẫn là không yên tâm. Hai người dứt khoát liền dọn đến lều tranh tự tới ngủ. Ba ngày Tân Hồ liền mang theo Bình Nhi cùng Hòn Đá nhỏ cùng Lưu Đại Nương thường thường ra tới chuyển hai vòng. Hoặc là những người khác, đại ra coi như là ra tới hoạt động một chút tay chân, vận động vận động. Hôm nay, Tân Hồ như cũ hòa bình nhi hòn đá nhỏ ra. Tới, Lưu Đại Nương bởi vì Lâm thời có chút việc còn không có vội xong, muốn cho bọn họ lại đợi chút đi, nhưng hai cái tiểu nhân đã cưỡi lên mã đi rồi, Tân Hồ chạy nhanh đuổi theo đi, nói, cũng không có việc gì, chúng ta chính là đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay làm chút cái gì? Bình Nhi hỏi. Có thể làm cái gì a, còn không phải ở bên kia đi dạo, xem có thể hay không đụng vào cái gì giả vật, làm hai chỉ trở về thêm cơm. Tân Hồ cười nói. Thật dài thời gian không đi ra ngoài săn thú, vừa nghe đến. Giả vật, Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ liền bắt đầu chảy nước miếng. Trong nhà trong khoảng thời gian này sinh hoạt rõ ràng biến kém, gần nhất là bởi vì lần trước bị áp lương người lộng đi rồi một đám đồ vật. Mà trong khoảng thời gian này lại bởi vì vội vàng canh gác sự tình cũng không dẫn đi ra ngoài săn thú. Cho nên mọi người đều có chút hoài niệm món ăn hoang dã. Đi đến sông nhỏ biên, tân hồ đột nhiên nhớ tới, chính mình đem qua trở về phía trước hướng trong sông ném hai chỉ cái sọt, vội vàng, dừng lại nói, ai, đừng vội, chúng ta tới xem lọng tới cá không có, hảo a hảo a lần này làm hai chúng ta tới kéo, không cần ngươi kéo, hòn đá nhỏ hòa bình nhi cũng dừng lại, lại dẫn đầu hướng bờ sông tiến lên, các ngươi cẩn thận một chút a đừng rớt trong nước. Tân Hồ nhảy xuống ngựa, không cho là đúng, chậm chậm đi theo bọn họ phía sau, làm cho bọn họ đi lăng lộn. Nếu là hôm nay lòng tới cá, buổi tối lòng cá hầm ớt phiến ăn đi. Bình Nhi hưng phấn nói, lúc này hắn cũng không nhớ rõ thỏ. Hoang, thật dài thời gian không có ăn qua cá hầm ớt phiến. Hành A, Tân Hồ trong miệng đáp lời, vui tươi hướng hở móc ra một phen đầu Hà lang, hướng lèo tranh tử qua đi. Nàng muốn trước thăng hỏa, đợi chút trở về Nhưng dĩ vãng đóng lửa trôn đầu hạ lan tạc ăn Khi còn nhỏ, nàng cùng tiểu đồng bọn thường xuyên như vậy chơi Không cần rất lớn hỏa, đem đầu hạ lan vùi vào đi Chờ một lát đầu hạ lan liền sẽ ban một tiếng tạc ra tới Như vậy tạc đầu hạ lan ăn rất ngon, làm như vậy cũng thật hảo Chơi, khi thật trôn bắt càng thêm thú vị Cùng tạc bắp giang một cái dạng Đáng tiếc, nơi này không có bắp Nàng trước đem cỏ lâu chém thành một tiểu tiệt tiểu tiệt cỏ lâu tói mặt, hướng thổ chén trang, lại áp rắn chắc, chuẩn bị sẵn sàng. Từng cây cỏ lâu bị nàng răng rắc răng rắc chém thành thật nhỏ tói mặt. a, bờ sông truyền đến một trận ngắn ngũi tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức nàng một cái giật mình, cất bước liền hướng bờ sông chạy. Không chạy vài bước xa, nàng liền ảnh sinh sinh rừng. Bước chân, mấy nam nhân, hung tượng bắt lấy bình nhi cùng hòn đá nhỏ, hai người cắt sưng lên một bên mặt đầy miệng là huyết, hiển nhiên bị người tàn nhẫn phiến cái tác, bị người bắt được còn đang liều mạng giảy rùa hát bên này còn có một cái có người kêu lên tân hồ nhìn bình nhi cùng hòn đá nhỏ vừa kinh vừa giận, tâm nháy mắt liền trầm tới rồi khe, chỉ cảm thấy quanh thân huyết đều động lại các ngươi làm gì, mau thả ta đệ đệ nàng nỗ lực giả dạng làm bình thường thôn cô, kinh hoảng thất thố kêu to sắc nhọn thanh âm ở yên tĩnh cánh đồng bác ngát truyền ra thật xa Nhà đầu chết tiệt kia, im miệng Một người nam nhân song tới Luôn khởi bàn tay phiến lại đây Tân hồ theo bản năng chém ra trong tay khảm đau Hảo xảo bất xảo vừa lúc mệnh trung nam nhân cổ Máu tươi xót hồ đầy đất Nam nhân ầm ầm ngã xuống đất Này nháy mắt biến cố Lên mặt khác mấy nam nhân sững sốt một lát Bình nhi cùng hòn đá nhỏ nhân cơ hội tránh thoát Hướng tân hồ chạy tới Giết bọn họ Một người Nam nhân giống giận, dẫn đầu vọt lại đây, mặt khác mấy nam nhân cũng tỉnh ngộ lại đây, đi theo sông tới. Tân hồ nhặt lên trên mặt đất khảm đao, thuận tay lại sửa khởi một thanh bị hòn đá nhỏ hòa Bình Nhi ném xuống đất chúc thương, một tay sửa đau một tay sửa chúc thương, đón đi lên, trong miệng còn quát to, chạy mau. Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ chạy đến nàng phía sau, lung tung nắm lên trên mặt đất chúc thương cùng cục đá, ba người cùng mấy nam nhân hỗn chiến ở bên nhau, kia mấy nam nhân thực hiện nhưng không có dự đoán được tân hồi sức chiến đấu như vậy cường đại nàng sức lực cực đại luôn lại đây chút thương ô, ô dung động uy lực cực đại mấy nam nhân thật mau liền kêu màu bất quá liền tính như vậy không trong chốc lát nàng liền rơi xuống hà phong bởi vì bình nhi cùng hòn đá nhỏ hai người liền tự bảo vệ mình năng lực đều quá sức chỉ có thể ở nàng bảo hộ vòng ngẫu nhiên múa may một chút chút thương lại hoàn toàn thương không đến người kia mấy nam nhân cũng gấp đến đỏ mắt khẳng. Định không có khả năng khiến cho tân hồ cứ như vậy tre chở hai cái tiểu nhân chạy trốn, liều mạng bị thương cũng có người gần đến bên người nàng tới, một đao hướng về phía nàng đầu đánh xuống tới. Tân hồ ngay tại chỗ một lăng, trong tay khảm đao thuận tay hướng kia gần nhất một người nam nhân trên đùi chém tới, nam nhân chu lên một tiếng, chân bị nàng ngạnh xinh xinh cấp vách chặt đứt. Mà nàng khảm đao cũng thất thủ, chỉ còn lại có một thanh chút thương, mặt khác hai cái nam nhân lúc này ngược. Lại bình tĩnh lại, âm u nhìn chậm chậm Tân Hồ, đại gia rằng co, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tân Hồ đã khẩn trương vô pháp thúc đẩy đầu, chỉ lo gắt gao nhìn bọn hắn chầm chậm, một cử động cũng không dám. Đột nhiên, một cái roi xoát huy lại đây, cuốn đảo trong đó một người nam nhân, Tân Hồ nhân cơ hội múa may chút hướng một nam nhân khác. May mắn, Lưu Đại Nương theo kịp, nàng ra nhập khiến cho chiến đấu tiểu tổ uy lực tăng nhiều, thật mau liền giải quyết này hai cái nam nhân. Nhưng mà, không đợi bọn họ tồn một hơi, cái kia bị chém đứt chân nam nhân lại đột nhiên thổi lên một trận tiếng huyết, đồng thời hắn còn dùng hết cuối cùng sức lực, nhặt lên chút thương hung hăng trựu tân hồ một gậy gộc. Tân hồ né tránh không kịp, chân đều thiếu chút nữa bị trựu chặt đứt, đau đến nàng một cái lão đảo, nếu không phải trong tay chút thương căng một phen, liền phải quỳ đến trên mặt đất. Không hảo, bọn họ còn có đồng bạn. mau hòn đá nhỏ, bình nhi trước lên ngựa. Lưu đại nương, Đại kinh thất sắc, chỉ hận không được chính mình nhiều sinh ra mấy đôi tay tới, bước lên hòn đá nhỏ hòa bình nhi liền hướng bên người ném. Nàng căn bản là quãng không được tân hồ bên này, tân hồ giang năng hoạt động một chút, giơ lên trong tay chút thương hung hăng cho kìa nam nhân mấy cây gậy, vài cái tử liền giải quyết thắng. Hai cái tiểu nhân đánh mà hướng trong thôn chạy, tân hồ kêu to, thổi còi. Lưu đại nương lúc này mới có dảnh tới quãng tân hồ, một phen bước lên tới nàng, hai người nhảy lên. Mã tìm cái ẩn nấp điểm cất giấu Chờ đợi ở chỗ này sung phong Hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi ở Tân Hồ nhắc nhở xuống dưới Mới nhớ tới chính mình cũng có huyết sáo Hai người cưỡi ngựa vừa chạy vừa thổi còi Điên cuồng hướng trong thôn chạy đi Cũng không biết chạy đến nơi nào mới giật mình đồng người trong thôn Mà Lưu Đại Nương cùng Tân Hồ cũng vừa mới mới vừa tàn hảo Liền nhìn đến mấy chục người nhanh chóng hướng các nàng bên này bọc đánh lại đây Tân Hồ khẩn trương lôi kéo cung chậm rãi nhắm Chủng trong đám người duy nhất cung tiện thủ, bắn tên, nàng lực đạo quá lớn, kia mũi tên ông ông vang bay nhanh đi tới, mang theo một cổ lẫm liệt phong ở giữa người nọ ngực, mũi tên mang đến lực đánh vào đại làm hắn liên tục lui về phía sau vài bước, nhưng hắn còn không có tới kịp đứng vững, theo sâu tới đệ nhị mũi tên lại bắn trúng hắn, nháy mắt hắn ngực bụng bộ liền xuyên hai cái động, hắn rốt cục vô lực đứng lại, ầm ầm ngã xuống, máu tươi từ miệng vết thương cô cô mà ra, trong tay hắn cung tiếng cũng theo tiếng rơi xuống đất tân hồ đại hỉ liên tục trừ mũi tên một mũi tên tiếp một mũi tên không lưu tình chút nào bắn xuyên qua thắng đủ giết hết tới địch uy phong nhưng đồng thời cũng bại lộ chính mình ẩn thân chỗ địch nhân phân tán mở ra nhanh chóng bọc đánh lại đây đi lạp lưu đại nương mảnh chập nàng một phen hai chân kẹp lấy bồn ngựa bỗng nhiên nhầm phía đá rất gần tới địch trung một roi tử đi xuống xoát huy đảo một mảnh giờ phút này tân hồ mười mũi tên rốt cục Bắn xong, thương ở nàng mũi tên hạ nhân Muốn mạng sống khó khăn Tuy rằng nàng sử chỉ là chút mũi tên Nhưng bởi vì nàng sức lực đại Có mũi tên cơ hội đều phải bắn thủng cả người thân Nàng trực tiếp đem cung trọng lên trên cổ Huy động chút thương cưỡi ngựa nhảy vào địch đàn trung Cùng lưu đại nương mặt trái tương đối Một người triệu động roi Một người huy động chút thương Cùng mọi người chiến đấu ở bên nhau Hai người ý vào ngồi trên lưng ngựa ưu thế tuyệt đối Bất quá một lát công phu Liên luôn đổ một mảnh người Đi mau Lưu đại nương nhân cơ hội quay đầu ngựa lại Hướng trong thôn chạy tới Tân hồ ngay sau đó đuổi kịp Vó ngựa đạp ở tuyết trong nước Bắn khởi từng đợt nước bùng Mơ hồ địch quân tầm mắt Hai người gào thét mà qua Nằm ở trên lưng ngựa Không dám lại quay đầu lại ham chiến Bởi vì các nàng thật minh bạch Chính mình làm bất quá đối phương Địch quân trong đám người Có người nhặt lên trên mặt đất cung tiễn Kéo cung cũng mặc kệ nhắm chuẩn không có trực Tiếp một mũi tên, tiếp một mũi tên bắn về phía hai người, chạy ở phía sau tân hồ vóc dáng thấp bé, lại nằm ở trên lưng ngựa, liền tính là nhắm ngay cũng khó được bắn trúng nhưng mã lại không có may mắn như vậy, rốt cuộc khổ người cái, thật mau liền trên mông chúng một mũi tên, mã hí vang, đầu nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đem tân hồ cấp chấn đến rơi xuống, tân hồ nôn nóng không thôi, mà người nọ lại như cũ không ngừng bắn tên, chỉ khoảng nửa khắc mã lại chúng một mũi tên, lần này tân hồ thấy rõ. Mã lại giữ không nổi, muốn lợi dụng mã trốn hồi thôn không có khả năng, nàng chỉ phải phi thân nhảy xuống ngựa, thuận thế lăng xuống đến ven đường có lau tùng trung. Đằng trước Lưu Đại Nương đột nhiên quay đầu ngựa lại, chuẩn bị hướng tân hồ chạy tới, cũng chính là cái này xoay người nháy mắt, một trung mũi tên phá không mà đến, bắn trúng nàng bổng ngựa, nàng mã lại đồng dạng đột nhiên thét lên, ngay sau đó một khác mũi tên lại tới nữa, mã kịch liệt chu lên dãy rùa lên. Lưu Đại Nương chỉ phải... Học Tân Hồ bộ gián, lăn xuống mà tới, hai người nhảy vào cỏ lâu trong rừng, bất chấp là ướt mà vẫn là lục địa, té ngã lộn nhào đi phía trước chạy. Thật mau, phía sau liền truyền đến rồn rập tiếng bước chân, cỏ lâu lâm bị tách ra soát soát vang, truy binh càng ngày càng gần, Tân Hồ chỉ cảm thấy chân trái vô cùng đau đớn, người cũng càng ngày càng chạy bất động. Không được, ta chạy bất động. Tân Hồ khẽ gọi nói, dừng bước chân. Lưu Đại Nương vô pháp, chỉ phải đi theo nàng dừng lại. Hai người. Hai người lưng tựa lưng, lẫn nhau vì dựa vào, huy động trong tay trúc thương cùng cỏ lau, không cho địch quân gần đến bên người tới. Đáng tiếc, đối phương tên này đao người hiển nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật, mấy đao súng dưới liền chém đứt trong tay bọn họ vũ khí. Nhìn càng ngày càng đoạn trúc thương, tân hộ dứt khoát đột nhiên ném súng trong tay nửa thanh trúc gậy gọc, chiều kia nam nhân mặc dùng sức tập qua đi, sau đó người ngay tại chỗ một lăng, nhào qua đi ôm lấy nắm đao nam hai chân hung hăng một xã, nam nhân ngã xuống đất, cũng không loạn bị thương nơi nào, kêu thảm thiết lên. Nhưng Tân Hồ lại ngay sau đó lại nhắc tới hắn, dùng sức hướng địch đàn trung ném văng ra. Kia nam nhân nơi nào tưởng được đến một cái tiểu cô nương ở nhà nhiên có thể trực tiếp luân khởi hắn, há to miệng hét lên một tiếng, trong tay đau cũng bay đi ra ngoài, bị lưu đại nương chăm vội trung một roi tự cuốn lại đây. Nam nhân ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường công, lấy ngũ thể đầu địa tư thái, rơi xuống đất, Xích xích vài tiếng vang, nguyên lai hắn rơi xuống đất khi vừa lúc cắm ở, một mảnh chém đứt cỏ lau cọc thượng, tới cái chính tông lên núi đao lăng đinh bảng, vô số căn sắc nhọn cỏ lau cọc xuyên qua thân thể hắn, đem hắn chát đến tượng chỉ con nhiếm. Nam nhân thảm lợi chu lên, thật mau liền không có tiếng vang. Như thế thảm cảnh, sợ tới mức những người khác sợn tóc gáy, lệnh tân hộ chính mình đều dọa ngay người. Mặt khác nam nhân tưởng thấy quỷ dường như nhìn tân hộ liếc mắt một. Cái, bất quá một lát lại hết sức nhào tới, mắt thấy Tân Hồ liền phải bị một đao bổ tới, Lưu Đại Nương roi lại huy lại đây, đồng thời nỗi giận gầm lên một tiếng, tiếp đao, Lưu Đại Nương tiến quát, bừng tỉnh Tân Hồ. Tân Hồ tiếp nhận đại đao, thuận tay liền chém hướng hướng đến gần nhất một người. Người nọ tức muốn né qua trên mặt đất cỏ lau cọc, động tác liền nhất định chậm không ít, hắn này một phân thần, Tân Hồ đại đao liền chém tới hắn trên đùi, khả năng vừa lúc chém đứt hắn đùi đại mạch. Máu, máu tư phun trào mà ra, hồ tân hồ vẽ mặt, kia nam nhân kêu thảm, lại ngoan cường huy đao phát lại đây, bị lưu đại nương một roi tử trừ phiên, tân hồ lau mặt lại bổ một đao, rốt cuộc lại giết chết một người. Dư lại ba nam nhân quả thực phải bị này hai nữ nhân lực sát thương cấp dòa phá gan, hơn nữa dưới chân khắp nơi là sắc nhọn cỏ lau cọc, có đất bằng khởi, có lại tề ngực cao, ở như vậy hoàn cảnh trung cực dễ dàng bị thương. Ba người giấc khoát chậm lại, cẩn thận tránh đi những cái đó. Dài ngắn không đồng đều cỏ lau cọc chậm rãi bắt cận nàng hai, mà giờ phút này, Tân Hồ đã sớm thở hồng hộc, trong tay gắt gao nắm đại đao, khẩn trương trừng mắt này ba nam nhân, lưu đại nương miễn cưỡng chống đỡ, không cho địch quân phát hiện nàng kỳ thật đã là cường lỗ chi cuối cùng, so Tân Hồ còn xuyễn đến lợi hại, bởi vì ở hỗn chiến trung, nàng một cái cánh tay còn bị thương, máu tươi theo ống tay áo nhỏ giọt tới, chậm rãi ở gót chân chỗ yên đỏ một mảnh. Ba nam nhân thật mau liền phát hiện Lưu đại nương vết máu, trong lòng áp lực giảm đi, vòng vây càng ngày càng nhỏ, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, tân hồ vô pháp chỉ phải nỗ lực nghênh địch, luôn khởi trong tay đại đao hô hô chém lung tung, không cho bọn họ gần đến bên người tới. Trong lòng lại nôn nóng không được, bởi vì nàng thật minh bạch, chính mình duy trì không được bao lâu. liền tại đây nghiện cân treo sợi tóc thời khắc, tạ quảng ra cùng ô xin á chí rút cuộc chạy tới, tạ quảng ra đại đao phách lại đây, nháy mắt giải, quyết rớt một cái. Ô xin cùng A Chỉ hai căn thô côn quét ngang lại đây, quét đảo dư lại hai người, thật mau liền hợp lực giải quyết này ba nam nhân. Tân hồ cùng lưu đại nương mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người cho nhau nâng, ngồi dưới đất, rốt cuộc đi không đặng. A Chỉ, người ở chỗ này bảo hộ nàng hai. Tạ quản ra thấy các nàng cũng bị thương cũng coi như quá nặng, phân phó một tiếng, liền lập tức mang theo ô xin hướng bên kia đuổi qua đi. Địch nhân phân hai lộ, một đường người dọc theo. Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ chạy trốn phương hướng đuổi theo, một khác tiểu bộ phần tắt tới truy tân hồ cùng Lưu Đại Nương. Giờ phút này, hai bên đại bộ đội chạm chán, đang ở đua đến người chết ta sống. Cũng may Lô Vĩ Thôn sẽ bắn tên người không ít, hai gã cung tiễn đi, cũng là ngay từ đầu liền bắn rất đối phương cung tiễn thủ. Sau đó lôi kéo cung không ngừng bắn về phía địch đàn trung. Hơn nữa tà Tam Bá Đại đau Trương Thẩm Thẩm Roi Dài, tà Xu Nhi, còn có Trương Hòa đám người, sử đủ loại kiểu. Gián vũ khí, thậm chí liền đại sản đại đinh ba tử đều xúc động. Tuy rằng này đó vũ khí không kịp địch quân đại đao, nhưng bởi vì mỗi người đều có công phu phòng thân, đối phương cũng dính không được cái gì tiền nghi. Bất quá, nhân số cách xa, lộ vị thôn tổng cộng cũng liền 20 tới hào có sức chiến đấu người, thời gian dài, khẳng định là chống đỡ không được. Cho nên tà quản ra mới cùng ô xin vội vàng chạy tới hỗ trợ. Mà trong thôn mặt lão nhược bà mẹ và trẻ em tắc từ gian, ngô nhị vị. Chăm sóc bắt đầu hướng trên đảo nhỏ rời đi. Đại gia tới tới lui lui hoa không ít thời gian, mới đem một thôn làng không có sức chiến đấu toàn lộng lên rồi. Các ngươi đại gia tiểu tâm A, đem mọi người ném ở trên đảo nhỏ sâu, giang ngô hai người lại vội vội vàng vàng hoa bè trúc tử hồi thôn, sau đó đem bè trúc tử cẩn thận giấu đi, sách thường vũ khí liền hướng thôn ngoài chạy, bọn họ đến đi trợ giúp đằng trước người. Trên đảo nhỏ liền dư lại tạ lão phu nhân cùng mấy cái không có gì sức chiến. Đấu nữ tử, hơn nửa một ít hài tử Tạ lão phu nhân đem đỉnh bụng to con dâu an bài nằm xuống sau Lại ôm cháu gái như tạ Nguyệt Hoa Còn phải trông giữ mặt khác mấy cái cùng tạ Nguyệt Hoa không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử A thổ, đại bảo, a mau, mấy cái hơi ước đại điểm hài tử Nhân ngày thường cũng tập võ, mỗi người đều cầm gậy gộc, tể thành một đoàn Đinh đại tẩu mang theo bình nhi, hòn đá nhỏ hợp thành một đội Bình nhi cùng hòn đá nhỏ tuy rằng đã ái thương nhưng không tính trọng, lúc này cũng các cầm cung tiến theo đinh đại tẩu bắt đầu ở trên đảo nhỏ tuần tra, sợ có địch nhân sợ qua tới. Một khác đội tắc từ lão trần đầu cùng Xuân Mai chờ tiểu cô nương phụ trách đại gia cộng đồng bảo hộ cái này tiểu đảo. Mặt khác nữ nhân như là Hồ Đại Tẩu, Ngô Đại Tẩu, Giang Đại Tẩu, Chu Đại Tẩu đám người, đều là làm quán việc nhà nông thôn phụ, tuy rằng không công phu, nhưng có cầm sức lực, cho nên mỗi người đều cầm dao phay hoặc là lưỡi hái, thời khắc chuẩn bị nếu có người sợ lên tiểu đảo, tới liền cùng đối phương liều mạng, đối phương bởi vì biết lô vĩ thôn người sẽ võ, thiện cưỡi ngựa bắn cung, cho nên tới người cũng không ít, chuẩn bị cũng thật đầy đủ hết, hơn nữa cũng hơn phân nửa người đều có công phu. Hai bên khổ chiến, cương cầm, cũng không chịu lui về phía sau. Bất quá, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới, đi rồi một đám lợi hại nhất lúc sau, Lô Vĩ Thôn dư lại đại bộ phận là phụ nữ và trẻ em, còn như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa bọn họ từ nơi xa chạy tới, có thể so không được. Lô Vĩ Thôn nhân thể lực sung túc, cho nên bị thương pha trọng. Nhưng càng là như vậy, càng là kích khởi bọn họ đấu trí tới, bọn họ toàn lực chém giết, thà chết cũng không lui về phía sau. Bởi vì bọn họ minh bạch, không phải ngươi là chính là ta mất mạng, bọn họ đã không có đường lui. Nguyên bản bọn họ còn tính toán trước chiếm lĩnh Lô Vĩ Thôn, giết chết những cái đó có sức chiến đấu thanh tráng nam người, lưu mấy cái quan trọng con tin, trước an ổn vượt qua cái này mùa đông. Bọn họ tính kế rất tốt đẹp, trước tiên ở Lô Vĩ Thôn hưu thân dưỡng tức, sang năm lại cầm con tin đi đổi một ít ít lợi, hoàn toàn không nghĩ tới Lô Vĩ Thôn người sức chiến đấu như vậy cường hẳn tà Tam Bá cùng tà Quảng ra đại đao đã không biết chém chúng bao nhiêu người A chỉ trình tiếng, trình phong đám người cũng đã mệt đến thở hỗn hển như ngư Hồ Đại Ca cùng vài tên anh nông dân tuy rằng không có công phu đi theo đại ra mặt sau cũng có thể thường thường nhặt mấy cái lậu chém phiên mấy cái bị thương địch Nhưng Ngô Xuân Ni thu cút vũ lực giá trị cũng không cao sách theo khảm đao tuy rằng sợ hãi hận không thể khóc Nhưng đương địch nhân vọt tới trước mặt khi cũng sẽ thuận tay cấp đối phương một đao Nghỉ ngơi một hồi lâu sau, băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương bị ô xin đỡ cũng chạy tới, trực tiếp từ phía sau cắt đất địch quân đường lui. Lưu Đại Nương ro dài cúng lên trên mặt đất cung, ô xin nhặt mấy mũi tên cấp Tân Hồ, Tân Hồ ngồi dưới đất, lôi kéo cung, nhắm, chuẩn một cái lại một cái. Ô xin cũng thay đổi một phen địch nhân đại đao, ném xuống gậy gộc, một có địch nhân tưởng xong tới, hắn liền một đao phát qua đi. Ba người lưu tại phía sau, cùng phía trước các thôn dân đem địch quân giáp công ở bên trong, nháy mắt lô vị thôn sức chiến đấu lại bay lên. Cùng lúc đó, Giang, Ngô Nhị Vị cũng từ một cái khác phương hướng chạy tới. Hai vị này tuy rằng công phu chẳng ra gì, nhưng thế nào cũng là đi theo luyện ba đến bốn năm người, sát cá biệt không công phu địch. Nhưng là không thành vấn đề, bọn họ lại là đột nhiên tập kích, nháy mắt chém phiên mấy người. Địch quân lúc này bắt đầu sợ hãi, cũng biết hôm nay trận chiến tranh này, bọn họ chiếm không được chỗ tốt rồi. Vài người dần dần dựa sát, tìm kiếm nhất bạc nhược một phương, muốn phá vây. Đáng tiếc chính là, lúc này, lô vĩ thôn người có thể buông tha bọn họ sao? Toàn bộ giết chết, không thể buông tha một cái. tà quản ra gầm lên dần dữ, giết đỏ cả mắt rồi mọi người, nhưng chưa cho đối phương thở dốc. Cơ hội, nhào lên đi một hồi chém lung tung loạn tạp. Chiến đấu rằng có ước hơn nửa canh giờ, lô vĩ thôn mọi người quải thải không ít, nhưng không có chết một cái. Mà địch quân lại không biết đã chết bao nhiêu người, trên mặt đất nơi nơi là thi thể, chỉ còn lại có ba cái trọng thương người sống. Xé xác sau khi kết thúc, đại gia tất cả đều thở vì phò nằm xoài trên trên mặt đất. Có người quả thực không thể tin được, chính mình cư nhiên thân thủ giết người. Quá một hồi lâu, tạ quản ra mới tự. Mình đồng thủ, đem ba cái trọng thương người sống buộc chặt lên, chỉ vào vài người, nói, trước đem bọn họ lòng trở về, đợi chút đến hảo hảo thẩm thẩm. Chúng ta đến nhanh lên rửa sạch sạch sẽ, sau đó còn phải an bài người khắp nơi tuần tra, để ngừa còn có cá lọt lưới. Giang Phu Tử nói, A Chí mang theo các ngươi mấy cái đi phía trước nhìn nhìn lại còn có hay không cá lọt lưới. Tạ quản ra tùy tay chỉ điểm vài người, làm cho bọn họ cùng A trí đi điều tra. Ô xin mang theo bọn họ mấy cái, qua bên kia nhìn xem, tà quản ra lại chỉ chỉ một phương hướng, bị thương người về trước ra đi, miệng vết thương trước xử lý tốt, các nữ nhân trước nấu hảo cơm, giang phu tử cũng hạ một đạo mệnh lệnh. may mắn tà, trương hai nhà đều là sẽ xử lý miệng vết thương người, trong thôn cũng bị có một ít trị thương dược. tân hồ cùng lưu đại nương hai người xem như trọng thương viên, tân hồ một chân đã đau đến không đứng được, hai tay càng là bởi vì dùng sức quá độ, mày run rẩy, một thân máu đen cùng nước. Bùng, quần áo cũng sẽ rất không ít khẩu tử, tay trên mặt đều có không ít trầy ra, bộ dáng trật vật cực kỳ. Còn có thể đi sao? Tạ Xu Nhi lo lắng hỏi. Tân hồ lắc đầu, cuối cùng vẫn là bị vương đại thúc bối trở về. Lưu đại nương một cái cánh tay bị chém hảo thâm một lỗ hỏng, khó trách lưu như vậy nhiều máu, lúc này cũng chống đỡ không được. từ đinh đại thúc cổng đưa về chương ra, dư lại người, liền cùng tạ quản ra cùng nhau quét tước chiến trường, bắt đầu rửa sạch thi thể. Hoa không ít thời. Giang, tà quản ra bọn họ đem sở hữu thi thể đều trọng chất đến một khối, kiểm kê ra tổng cộng tới 86 người, bao hàm kia 3 vị trọng thương viên. Trước mắt đại ra cũng không biết nên như thế nào xử lý này đó thi thể, cũng không cái kia tinh lực, chỉ phải trước đôi ở bên nhau, lấy cỏ lau đắp lên, chờ thêm đoạn thời gian lại xử lý. Dù sao thiên lãnh, cũng không sợ thi thể sẽ hư thối. Nhiều người như vậy, khẳng định không có khả năng là đồng thời tới, xem ra sai sự bọn họ người, chỉ sợ thế lực. Không nhỏ a tà quản ra đầy mặt âm trầm, phi thường lo lắng nói. Các ngươi nói, bọn họ lớn như vậy trần thế, chẳng lẽ là tính toán nhất cử tiêu diệt chúng ta lô vĩ thôn sao? Giang phu tử mê mang hỏi, hắn thật đúng là không nghĩ ra, có người nào hoa lớn như vậy đại giới, liền thế nào cũng phải đem cỏ lâu tiêu diệt. Hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, vẫn là chạy nhanh an bài hảo canh gác người, tưởng phía trước giống nhau, chia làm tam bang, canh phòng nghiêm ngặt, lúc này cũng không thể trông cậy vào ai tới giúp chúng ta. Ngô Phu Tử nói, kỳ thật bọn họ bốn người đều tức giận phi thường, nếu vẫn luôn dựa theo phía trước sợ an bài thủ, hôm nay liền sẽ không làm cho như thế trật vật. Hơn nữa nếu hôm nay không phải Tân Hồ mang theo hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi ra tới Hơn nữa theo sâu tới Lưu Đại Nương Bọn họ thành công bám trụ địch nhân Hơn nữa trước giết chết mấy người Còn làm hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi về trước thôn Báo tin Đại ra mới có thể ở không nhiều ít tổn thương dưới tình Húng đánh thắng này chiến sinh tự chi chiến Nếu không ai ra tới Chờ nhân gia lặng lẽ ẩn vào thôn Một hộ một hộ sợ qua tới Nói không chừng Toàn bộ lô vĩ thôn liền thật sự xong đời cho dù có mấy cái võ công cao cường sợ cũng chỉ có thể giữ được chính mình mệnh mặt khác lão nhược bà mẹ và trẻ em nơi nào còn có thể được đến bảo toàn tưởng tượng đến nơi đây bọn họ bốn người liền cảm thấy toàn thân rét run. ai chúng ta vẫn là khinh địch cho rằng hạ tuyết thời tiết như vậy ác liệt không có người sẽ đến xâm chiếm nơi nào nghĩ đến nhân ra liền trời chúng ta chính mình thả lỏng cảnh giới mới đến đồng thủ đâu Tạ Quảng ra vô cùng hối hận Không có kiên trì tuần tra cùng canh gác Nghe xong Tạ Quảng ra nói Nghĩ lại hôm nay hung hiểm Những cái đó cảm thấy giá trị cương không có gì dùng người Càng là nghĩ mà sợ không thôi Thập phần hối hận chính mình lười biến hành vi Nếu dựa theo bình thường ngày đêm tuần phòng Khẳng định sẽ ở trước tiên liền đem nguy hiểm ngăn ở Bên ngoài Căn bản là sẽ không kém điểm làm Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương hai người ném mệnh Hiện tại Lô Vĩ Thôn bị thương hai viên đại tướng Nếu lại đến như vậy một đám người, đại gia liền không nhất định còn có thể đánh đến thắng đâu. Từ giờ trở đi, vẫn là đến canh phòng nghiêm ngặt. Ô sinh trước mang theo này ba người ở bên này thủ. Người khác về trước thôn đi, nên chắc thương đem miệng vết thương Lý Hảo, lại ăn cơm no đổi thân quần áo, lại qua đây thay quân. Tạ Quảng ra nói, hồi thôn lúc. Sau, tạ Quảng ra cùng Giang Ngô hai người vội vàng ăn cơm, thay sạch xe quần áo, liền bắt đầu thẩm vấn ba cái người bệnh. Này ba người, đã bị trọng thương, lại bị đại gia trực tiếp ném ở bên hồ trong phòng, đông lạnh đều mâu đông lạnh cái chết khiếp, căn bản là hỏi ra không nói cái gì tới, mỗi người đều nửa ngất đi rồi. Như vậy không được, thế nào cũng đến lưu mấy cái người sống, hỏi ra bọn họ ý đồ tới. Đặc biệt là không biết bọn họ còn không có chuẩn bị ở sau. Giang Phu Tử nói, không hỏi ra phía sau mang sai sở người giống như đang đại ra trên đỉnh đầu treo một phen đại đao tùy thời có khả năng chém nửa xuống dưới quả thực lệnh người cuộc sống hàng ngày khó an trước cho bọn hắn cứu chị một chút đi đại ra cũng đều mệt muốn chết rồi bị thương người trước nghỉ ngơi lưu vài người gác đêm tạ quản ra trầm mặt một lát nói hắn mới sẽ không làm cho bọn họ liền như vậy tiện nghi chết đâu nếu tìm được phía sau mà người hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn Lô vĩ thôn người, nói, thật ra lời nói, cũng không có chủ động thương tổn quá ai, hắn hiện tại là có điểm hoài nghi những người này là bởi vì anh tu sa mới tìm đi lên, nhưng là việc này nói đến nói đi, ở chỗ anh tu sa, mà không ở với lô vĩ thôn người, những người này muốn tìm phiền toái cũng nên đi tìm anh tu quá nhiều, gặp hắn bên người những người đó mới đúng vậy, chạy đến lô vĩ thôn tới giải cái gì giả, thật đương lô vĩ thôn người là có thể mặc người thịt cá sao, Hắn càng nghĩ càng giận Chỉ hận không được đem này ba Cái nghiêm hình nướng đánh vừa lật Sớm ngày tìm ra phía sau mà người tới Đại ra nhảy ra một ít chị ngoài thương dược Lung tung cấp này ba người băng bó Lại uy một chút dược cùng thủy Trên mặt đất phô một đống cỏ khô Đem bọn họ ba người ném ở thảo đôi thượng Giam giữ đi lên Phái ba cái ở chỗ này trông coi Trong thôn bị thương người Đều đã xử lý tốt miệng vết thương Tân hồ chân trái bầm tím một tảng lớn, không thể động đậy, mọi người đều cho rằng yêu cầu nối xương, sầu đến không. Được, nơi này nhưng không có sẽ nối xương đầu đại phu. Tạ quản ra nghe nói qua sau, lại đây cẩn thận sờ qua sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xương cốt không có đoạn, hẳn là cái khe. Phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tân hồ chân trái thương nghiêm trọng nhất, mặt khác như là hoa thương linh tinh bị thương ngoài ra, đều không tính cái gì, tẩy sạch miệng vết thương, trở lên dược liền không có việc gì. Liền này chân đau nhất, nàng sợ chính mình chân chặt đứt, vừa nghe chính là nứt ra. Không cần nối xương, cũng không dùng tới ván kẹp, đại đại thở vào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là tân hồ chân thật sự chặt đức nhưng đến dưỡng thật dài thời gian Thậm chí còn có khả năng về sau sẽ rơi xuống tàn tích Lưu đại nương miệng vết thương cũng trước tiên liền xử lý tốt Người khác đều là một ít thương dễ dàng xử lý Cho nên lô vĩ thôn người đánh như vậy một hồi đại chiến Cứ nhiên có thể bảo toàn nơi có người Đại gia không thể không May mắn ngày thường có nghiêm túc luyện công phu Bằng không, nếu đại gia thật sự chỉ là bình thường thôn dân, lần này đã có thể thảm, nơi nào là người ta đối thủ, chỉ sợ sống không được tới vài người. Đem lưu tại trên đảo nhỏ mọi người tiếp hồi thôn sâu, mọi người đều tan, trừ bỏ thiết yếu tuần phòng người ở ngoài, những người khác đều từng người về nhà nghỉ ngơi. Tạ Quảng Ra, Tạ Tam Bá, Giang Phu Tử, Ngô Phu Tử bốn người lại còn ở bên nhau thương lượng đối sách, có thể tới nhiều người như. Vậy, chỉ sợ không phải người thường a Giang phu tử lòng còn sợ hãi nói, nếu nhân ra lặng lẽ sợ vào thôn, chỉ sợ sống không được vài người. Ngay cả chính hắn, sợ cũng VFFC bị người lặng yên không một tiếng động giết chết. Đúng vậy, chúng ta đến nghĩ biện pháp đi trong thành, nói cho an lão ra. Còn phải làm hắn an bài điểm người lại đây bảo hộ chúng ta. Hiện tại bị thương hai cái chủ lực can tướng. Nếu là lần sau lại có người tới, hậu quả không dám tưởng tượng A. Ngô phu tử nói, chính là... Cái này thời tiết, muốn đi huyện thành nhưng không dễ dàng a hơn nữa cái này thời điểm, phải ai đi. Này vừa đi gần nhất, ít nhất cũng đến 10 ngày công phu. Này 10 ngày nếu lại tới nửa một nhóm người, nhưng làm sao bây giờ? Tạ Quảng ra lo lắng nói, muốn vào thành đi báo tin, khẳng định đến hắn hoặc là tạ tam giữa đi một người, hơn nữa một người lên đường cũng nguy hiểm, ít nhất đến đi ba người mới được. Như vậy trong thôn lực lượng liền càng thêm bạc nhược, đến lúc đó lại đến một nhóm. Người, đừng nói tượng hôm nay nhiều người như vậy, chính là tới một đám người thường, mọi người đều không nhất định làm được quá đâu. Mấy cái thương lượng đã lâu, rốt cuộc vẫn là quyết định, trước không ra đi. Đại gia toàn lưu lại, trước dưỡng hảo thương, lại chậm rãi làm tính toán. Dù sao thời tiết càng ngày càng lạnh, thật mau đại tuyết liền sẽ ngăn cách toàn bộ lô vĩ thôn. Hiện tại chỉ cần tăng mạnh thủ vệ, thật dễ dàng là có thể phát hiện địch nhân giấu chân. Đến lúc đó lại đóng cửa đánh. Chó, liền sẽ không giống hôm nay như vậy chật vật. Trần ra, Tân Hồ tuy rằng đã từ tạ su nhi các nàng giúp đỡ giữa mặt trải đầu hảo, xử lý tốt người bệnh, cũng thay sạch sẽ quần áo, nằm ở trên giường. An bài xuân mai tới chiếu cố nàng. Chính là Bình Nhi cùng đại bảo, A Mau lại rõ ràng dọa tới rồi, ba cái hài tử cũng không dám rời đi nàng, đều vây quanh nàng. Đại bảo cùng A Mau nhìn nàng bộ dáng, nhìn nhìn lại Bình Nhi bầm tím nửa bên mặt, hai người gắt gao kề tại cùng nhau, sợ hãi không thôi. Không quan trọng, ta này thương dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, các ngươi đều đi ngủ đi. Tân Hồ Trấn An nói, thật xin lỗi, đại tỷ, đều là ta quá vô dụng. Bình Nhi khóc lóc nói, Hôm nay hắn cùng hòn đá nhỏ, cơ nhiên chưa kịp phản kháng đã bị người khác bắt sống, may mắn những người đó không tưởng trước tiên muốn bọn họ mệnh, mới làm bọn hắn ở Tân Hồ liều Mạn dưới sự bảo vệ, có một đường chạy trốn cơ hội, hơn nữa trong lúc nguy cấp chạy tới Lưu Đại Nương, hai người bọn họ mới đào thoát. Nếu hai, người bọn họ cảnh giác một chút, lại lợi hại một ít, liền sẽ không như vậy dễ dàng bị người bắt được, hơn nữa hoàn toàn dựa Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương, mới có thể chạy trốn. Hiện tại hắn mới hiểu được, hắn công phu còn kém xa lắm đâu. Không thể trách ngươi, ngươi mới bao lớn điểm A. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Mau đi ngủ, tỉnh ngủ liền đều quên mất. Tân Hồ Cường đánh lên tinh thần, an ủi hắn. Ta nếu là tượng đại ca như vậy lợi hại thì tốt rồi. Bình Nhi tự mình lẩm bẩm. Lúc này, hắn cỡ nào? Hy vọng Đại lang còn ở nơi này, còn ở nơi này bảo hộ đại gia Lúc ấy, hắn cùng hòn đá nhỏ đều sợ hãi, cư nhiên hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Không thể không nói, hắn hiện tại thập phần uể oải, cảm thấy chính mình lại như thế nào luyện đều so ra kém Đại Lang cùng Tân Hồ, lại còn có thật sợ hãi. Rốt cuộc lúc này đây hắn hơi kém đã bị giết. Tân Hồ lại mệt, thương chỗ lại đau, thật sự không nhiều lắm tinh lực tới an ủi hắn, chỉ phải nói thẳng, hảo, mau nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, sẽ không lại có sự ta quá mấy ngày thì tốt rồi. Bình Nhi nước mắt mông lung nhìn nàng, tưởng tượng đến nàng đầy người là thương, lại mệt đến hoảng, há miệng thở dốc. Xuân Mai vội vàng nói: các ngươi mau đi ngủ đi, A Hồ cũng muốn nghỉ ngơi. Nàng bị thương, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bình Nhi mang theo hai cái tiểu nhân, một bước vừa quay đầu lại, rốt cuộc lại nhắm lại miệng, mang theo đại bảo cùng A Mao trở về phòng đi ngủ. Ba cái hài tử trở về phòng sau, Tân Hổ thân thể mỏi mệt tới rồi cực điểm. Dược hiểu lại nổi lên, cả người hôn hôn trầm trầm thật mau liền ngủ rồi. Lô vĩ thôn mọi người liều mạng khi, Đại lang bọn họ chính cao hứng phấn chấn nhìn áp lương người mang về tới thư tử. Đại lang cầm chính mình tay nải cùng thư tử, Về tới hắn cùng hỏa đầu quân nhóm trù địa phương. Nhìn đầy mặt hưng phấn biểu tình, Quả thực lệnh chúng nhân hâm mộ ghen tì hận. Tưởng đầu bếp nói, ai, ngươi còn có người cấp mang đồ vật tới, Mang tin tới, nhà của chúng ta, cũng không biết còn có hay không. Ngươi đâu? Chính là, chúng ta chỗ đó, đừng nói chính mình ra, chỉ sợ liền cái thân bằng hương lân tìm được đâu. Có người nói, các ngươi cũng đừng hâm mộ, đó là bởi vì này phê lương thực chính là từ ta quê nhà lồng lại đây. Hơn nữa không nói được ngày mai, các ngươi là có thể ăn đến nhà ta đồ vật đâu. Đại lang nói, không phải coi trọng này đó phân thượng, nơi nào sẽ giúp bọn hắn cố ý mang thư tự cùng quần áo lại đây à? vận lương như vậy trọng đài sợ tình, ai ăn no căng không có chuyện gì. Hắn vừa tới khi, cũng đã đem những cái đó đồ ăn làm, dưa muối đầu, hung cá cùng thịt trợ đồ ăn đã nói với đại gia đây đều là từ bọn họ trong thôn làm ra, thậm chí có vẫn là hắn tự mình đồng thủ làm. Cho nên, hắn thốt ra lời này, mọi người liền đều trợ mong cười hỏi, lúc này chúng ta có phải hay không lại có thể ăn thường nhà các ngươi làm thứ tốt? Đây là ta bọn đệ đệ viết tin. Đại Lang đem tân hồ hồi kia tờ giấy đặt ở một bên sau, đem mặt khác tam trương đưa cho mọi người xem. Tuy rằng Đại, đa số người không biết chữ, nhưng Đại gia vẫn là thực hưng phấn tiếp nhận tới, vây ở một chỗ xem. Tưởng đầu bếp chỉ vào Đại Bảo Tinh, nói, nha, cái này oai nhi không lớn đi, còn viết cái chữ sai. Không chờ Đại Lang trả lời, hắn lại chỉ vào A-Mao Tinh nói, này mặt trên cũng có cái chữ sai. Ân, hai người bọn họ mới 7 tuổi. Đại Lang cười nói. A, mới 7 tuổi a, này từ liền viết đến tốt như vậy a? Tưởng đầu bếp không thể tin được hỏi, đều học 3 năm chẳng lẽ còn có thể viết đến tượng mới. Vừa vỡ lòng oa oa a. Đại lang hỏi lại, kia này hai phong đâu? Có người hỏi, cái này là đại đệ đệ, đã qua 10 tuổi. Đại lang chỉ vào Bình Nhi Tinh nói, Bình Nhi Tinh muốn viết đến khá hơn nhiều, hắn xem đến cũng cẩn thận chút, thật sự là Tân Hồ tiên viết đơn giản nhất, vừa xem hiểu ngay nói mấy câu. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm đại các nam nhân vây xem Tân Hồ Tinh. Ra cảnh của ngươi thật không tồi sao. Ba cái đệ đệ đều ở đi học. Có người tò mò hỏi. Ngạch, không phải đi học, là đi theo. Thân nhân học. Không phải cái loại này tiến học đường niệm thư, không thu học phí, cũng không cần bạc. Đại lang giải thích nói. Nga, đúng rồi, các ngươi một đạo tới. Ngươi cựu cựu bọn họ vừa thấy chính là người trong sạch xuất thân. Nhà ngươi tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đại Lan cười cười, cũng không nói cái gì Bắt đầu thí xuyên quần áo mới Tuy rằng ra cửa thời điểm mang theo một chút tắm giữa quần áo Nhưng ra tới thời gian cũng không ngắn Bên này quân bị cũng không đầy đủ hết Trừ bỏ đã phát một kiện mỗi người đều đến xuyên đại áo khoác Chủ yếu vì khu phân quần áo ở ngoài Mặt khác, đều đến xuyên chính mình Cho nên hắn quần áo dày vỡ đã sớm không giống bộ dáng Hiện tại được tân, lập tức đem mau lạng rất cũ dày ném O, thật hâm mộ A, liền vớ đều mang theo năm sông, tưởng đầu bếp thò qua tới, cảm thán nói, hắn cùng mặt khác mấy cái các huynh đệ, đều thật dài thời gian không có mặc quá vớ, liền dày đều phá đến lộ ngón chân, trên người quần áo càng là so đại, lang giách nát nhiều, trong quân vật chất kỳ thiếu, mọi người đều tăng cường đi lỏng quan trọng nhất vũ khí cùng lương thực, nơi nào còn lo lắng lỏng nhiều ít quần áo trở về A, cho nên an vương trong quân đội, đại bộ phận người xuyên giách tung tué. Đại Lang bọn họ vừa tới khi liền đem quần áo của mình phân một chút đi ra ngoài, cấp những cái đó hơn không thể sắp áo rách quần manh người xuyên. Cho nên nếu là đại gia không cho bọn họ mang quần áo mới tới, chính bọn họ cũng căng không được bao lâu. Đại Lang run run chính mình tân áo khoác, lập tức mặc xong rồi. Thời tiết tiệm lạnh, trên người liền chống trơn một kiện quần áo mùa đông, chống rộng tân áo khoác một mặc vào đi, liền cảm thấy ấm áp đi lên. Mọi người mãn nhãn hâm mộ nhìn hắn, làm cho đều ngượng ngùng đi xuyên tân quần, cuối cùng chỉ phải hung hăng tâm, không tha ném ra hai đôi giày hai song vớ, nói, phân cho các ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, vớ có hai song không phải tân hồ bút tích, tân hồ kia thô khoáng. Nữ hồng, cũng liền sướng nạp cái đế giày tử, làm vỡ đường may đều phá lệ đại, một chút cũng không tinh tế. Nhưng là hắn lại cố tình để lại tân hồ thân thủ làm vớ mọi người đại hỉ một hống mà thượng cắt được một chút đồ vật sôi nổi mặt vào lúc này mới cảm thấy mỹ mãn không hề nhìn chằm chằm hắn tay nảy năm người ở trong phòng nháo đến một đoàn trương viêm phái thân binh lại đây kêu đại lang trần đại lang nhị công tử tìm ngươi đâu hảo tới rồi đại lang vội vàng mặc tốt quần áo đi theo hắn đi rồi người nọ cũng cùng đại lang rất quen thuộc nhìn thay bộ đồ mới tân dày, hâm mộ cười nói Thật tốt, người trong nhà cấp mang tới đi. Ơn, đúng vậy. Đại Lang đáp, kỳ thật nhà các ngươi còn cho ngươi mang theo một bao thức ăn lại đây. Đặt ở nhị ra bên kia đâu. Người nọ lại tiếp tục nói. Đại Lang kinh ngạc nhìn hắn một cái, không rõ chính mình thức ăn vì cái gì sẽ phóng tới chương viêm bên kia. Người nọ ngượng ngùng khổ một tiếng, nói, thức ăn không thể đơn độc giao cho. Các ngươi, cho nên nhị ra cố ý kêu các ngươi qua đi, khai tiểu táo đâu. Kỳ thật là Trương Viêm cũng tưởng nếm thử, bất quá thức ăn sát thật cũng không hảo cấp Đại lang bọn họ, đặc biệt là Đại lang chủ bên này đều là bình thường cấp binh sĩ, đều là ăn trông nồi, bất luận kẻ nào bắt được ăn, đều là trực tiếp cấp vào trong bụng, không có người còn có thể tàng một chút đồ ăn. Ngày thường vốn dĩ liền ăn không đủ no, nơi nào còn có ăn không hết lưu trữ. Tân Hồ cố ý làm một bao bả đậu, mang đến... Người thuộc lại như thế nào dùng ăn phương pháp, nhưng bởi vì không ai nhận thức, Trương Viêm bên này tiểu táo đầu bếp cũng không dám động thủ. Hơn nữa Trương Viêm cũng nghe nói qua, Tân Hồ làm thức ăn cực sở trường, nhận định này nhất định là cái thực mỹ vị đồ ăn. Cho nên cuối cùng chỉ phải đem Đại lang kêu lên tới đồng thủ. Vừa nghe nói là Tân Hồ làm cho, Đại lang liền cảm thấy trong bụng thèm trùng ngon ngue dục dịch. Mau tới, mau tới, ngươi nhìn xem cái này, trước kia ở trong thôn nhưng, không ăn qua đâu. Giang Đại Sơn cười nói Tà công tử cũng nói Chính là a hồ trước kia như thế nào Liền không lỏng quá cái này bánh cho chúng ta hưởng qua đâu Mặt khác như là Tà ngũ đám người Càng là đầy mặt chờ mong nhìn bánh Liền dường như đây là cái gì Sơn chân hải vị giống nhau Mỗi người đều chảy chảy nước giải Nha còn không ít a Đại Lang nhìn lớn như vậy một bao Kinh ngạc nói Hắn còn tưởng rằng liền một chút đâu Kia cũng không phải là Nói là mang cho chúng ta mọi người đều Ăn không nhiều lắm mang điểm như thế nào đồ ăn a Giang Đại Sơn cười nói Đại Lang nhìn kỹ xem Lại nghe nghe Kỳ thật hắn cũng làm không rõ ràng lắm Đây là cái gì Bởi vì Tân Hồ trước kia căn bản liền chưa làm qua Lúc ấy Tân Hồ cũng là suy nghĩ thật lâu Mới nhớ tới cái này bánh Ta trước kia cũng không ăn qua đâu Đại Lang có điểm khó xử nói Nàng nói như thế nào làm Ngươi chiếu nàng nói phương pháp lộng thì tốt rồi Trương Viêm nói Tuy rằng hắn cơm tập thể không tội, nhưng ai cũng không trông cậy vào hắn có thể có tân hồ cái kia trù nghệ. Đại lang gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Hắn đầu tiên là làm xào bánh, có chương viêm đầu bếp trợ thủ, thứ gì đều chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Thậm chí còn có một đống đã sớm thanh sạch sẽ, xanh tươi ướt ác lá tỏi miêu đặt ở thước thường đâu. Làm ớt cây chờ vật đều là đại lang quen thuộc nhất Vừa thấy chính là từ lô vĩ thôn lòng lại đây Làm không hảo vẫn là tân hồ thân thủ làm đâu Nồi thiêu nhiệt, đổ một cái muỗng du, lại ném một Phen làm ớt cây đi xuống bảo hương sầu Mau mau bung đã sớm xé nát bánh Lại gia nhập một đống lá tỏi miêu Lửa lớn phiên xào qua đi Ra nhập muối lại gia nhập một thủy điểm nhi hơi chút nấu một chút thật mau một nồi xào bả đầu liền ra khỏi nồi Nóng hầm hập, hương khí phát mũi, lệnh đại gia ngón chỏ đại động, vài người gấp không chờ nổi dũi chiếc đũa đi kẹp, quả nhiên ăn ngon, trương viêm liên thanh khen, lại nhanh chóng gấp một đại chiếc đũa, đại lang chính mình nếm một ngụm, cũng cảm, thấy ăn rất ngon, liền nói, ta lại nấu một nồi nhìn xem đi, mọi người tam khẩu hai khẩu liền phân ăn xong kia một đại chậu xào bả đậu, đều chờ hắn nấu bánh bột ngô. Cái này cách làm càng đơn giản, trong nồi thủy một khai, liền ném một ít đã sớm cắt xong rồi bánh đi xuống nấu, cũng bất quá là nấu trong chốc lát, hương nữa ra vị, liền có thể ra khỏi nồi. Này một nồi, Đại Lang không phóng ớt cay, mà là bỏ thêm điểm cắt xong rồi cải trắng đi xuống, mỗi người phân được hơn một nửa chén, mọi người cũng giống nhau ăn đến phần Phật thẳng kêu, ăn ngon, ăn quá ngon. Đại Lang chính mình ăn qua, tương đối tới nói, vẫn là càng ái xào bả đậu, cảm thấy càng thêm hương. Tạ công tử càng ái nấu, Giang Đại Sơn lại thiên vị xào. Tóm lại hai cái cách làm, mọi người đều cảm thấy không tồi. Cuối cùng, Đại Lang lại nấu cùng xào, cắt làm một nồi to, làm mọi người đều ăn cái hơn phân nửa no. Trương Viêm mới chưa đã thèm phóng hắn rời đi, đồng thời còn tự mình đem xào cùng nấu từng người bưng một chén nhỏ, chuẩn bị cho hắn phụ thân An Vương đưa qua đi. Đại Lang không cam lòng nhìn thoáng qua Còn dư lại ước 2-3 cân bả đầu Này rõ ràng là A Hồ cho hắn làm Nhưng hắn chính mình lại chỉ có thể nếm cái mùi vị mà thôi Tâm tình thật khó chịu Giang Đại Sơn chụp hắn một trưởng Cười nói đi mau lạc Nhưng đừng nhớ thương điểm này thức ăn Lần tới làm A Hồ lại nhiều làm điểm Chúng ta ăn cái đủ Trương Viêm cười ha ha Cầm hai cái nguyên bản là chính hắn thức ăn Đại màng thầu cấp Đại Lang, Nói nhanh ăn đi ăn xong lại đi Trong quân thức ăn kém Loại này tạp thô mặt đại màng thầu Đều xem như cực hảo đồ vật Đại lang nơi nào sẽ cùng chương viêm khách khí Tiếp nhận tới Không chút do dự liền hướng trong miệng tắc Từng ngậm từng ngậm ăn lên Hắn đang ở ăn đến dài hơn vóc dáng tuổi tác Tuy rằng làm cháy đầu quân Việt Thường thường có thể ở trong nồi trộn điểm ha ha Nhưng giống nhau làm không no bụng Mỗi ngày nửa đêm liền đói tỉnh Hôm nay có này hai cái bánh bao lót đế Cuối cùng có thể ngủ ngon Trương Viêm nhìn hắn tam khẩu hai khẩu liền nút xong một cái đại màng thầu, lắc lắc đầu, cười đi rồi. Trong quân mỗi người đều là đại bồn hán, nhưng là lương thực kỳ thiếu, càng là thiếu thịt thiếu nước lục, nơi nào có thể đốn đốn làm đại gia ăn no bụng a? trừ bỏ chém giết ở trước nhất tuyến người, có thể phá lệ nhiều một chút thức ăn ở ngoài, người khác, trên cơ bản là nửa đói lẫn già. Chính là Trương Viêm chính mình, có đôi khi cũng đến đi theo đói một đốn nửa đốn đâu. Tạ! Công tử, Giang Đại Sơn đám người ngày thường cũng không có khả năng mỗi ngày tù đầu, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, cùng nhau trò chuyện. Đại gia tìm cái trống trải địa phương, tạ công tử nói, hiện tại có lương, quá không được mấy ngày, phải xuất chiến. Đúng vậy, làm tướng si ăn trước no bụng, hảo hảo dự trữ nuôi dưỡng hảo thể lực. Một trận chiến này phỏng trận sẽ đánh thật sự kịch liệt. Giang Đại Sơn nói, đó là, cho nên, các ngươi đều cẩn thận một chút a, bảo toàn chính mình mệnh, thành. Bài lại này nhất cử thắng, chúng ta đánh tới Kinh đô đi liền sắp tới, hơn nửa đại gia nhật tử cũng liền sắp an ổn xuống dưới. Tạ công tử hướng tà ngủ bọn họ vài người nói, mọi người đều gật đầu, nói thật ai đều hy vọng chiến sự nhanh lên kết thúc, nhưng đại bộ đội ở chỗ này dừng lại thời gian như vậy trường, không chỉ là bởi vì các tướng sĩ muốn tĩnh dưỡng, chủ yếu là bởi vì lương thảo không đủ, không thể lực đi phát run. Hiện tại có lương thảo, khẳng định sẽ huy quân thẳng thượng, đuổi ở Nhất lãnh thời điểm đã đến phía trước Đánh hạ phía trước bắt nháo thành Chiếm lĩnh cái này thượng kinh pháo đài trọng thành Đại lang Đặc biệt là ngươi muốn phá lệ cẩn thận Lần này chỉ sợ các ngươi Cũng đến đi theo đi giết địch Giang Đại Sơn Giao Đại nói Nơi này người trừ bỏ Đại lang ở ngoài Toàn bộ đều thượng quá chiến trường tam minh bạch Đại lang sợ sợ bên hông trụy thủ Nói hắn đã sớm đáp ứng quá Tân hộ nhất định phải giữ được chính mình mạng nhỏ Tuy rằng gần nhất liền làm Hỏa đầu quân, nhưng là hàng ngày huấn luyện hắn cũng không dám thả lỏng quá. Hiện tại lại mỗi ngày trưởng muốn, huy động chui này mười tới cân trọng nồi to sạng lực cánh tay so trước kia còn càng thêm hảo đâu Rồi nhà bất quá nửa năm mà thôi, hắn đã rất tưởng niệm trong nhà các thân nhân, bức thiết hy vọng cùng đại gia sớm ngày đoàn tụ. Tân hồ liên tiếp nằm năm ngày, trên người đau nhất mỏi mệt mới tiêu tán, một ít hoa thương cùng chảy ra cũng chậm rãi hảo lên, nhưng chân lại như cũ không. Dám động, tuy rằng đã không đau, nhưng nàng cũng sợ chính mình rơi xuống tàn tích, mỗi ngày đều thành thành thật thật nằm ở trên giường đất, không dám động. Thôn sự tình, tự nhiên có tà quản ra đám người lo liệu, kinh này một trận chiến lúc sau, mọi người đều cẩn thận rất nhiều, toàn bộ thôn canh phòng nghiêm ngặt, mọi người đều làm từng bước, các tư này chứ. Ai đều sợ hãi, lại đến một lần như vậy đánh lén, ngay cả tiểu hài tử luyện công phu đều phá lệ cần mẫn, toàn bộ thôn đều ở vào một loại. Không nói gì khẩn trương trạng thái Hạ một hồi đại tuyết lúc sau Toàn bộ lô vĩ thôn toàn thành trắng xóa một mảnh Lại ở vào ngăn cách với thế nhân trạng thái Mỗi ngày nằm ở trên giường không thể động Tân hồ đã mau nhàn đến mốc mêu Cố tình đại ra cảm thấy nàng bị thương nặng Liền đế giày tử đều không cho nàng nạp Nơi này lại không có một chút hoạt động giải trí Nàng chỉ phải ở trên giường đất thả tiểu máy bắt đầu luyện tự May mắn thương chính là cẳng chân Ngồi dậy vẫn là không có Quan hệ Kỳ thật luyện bút long tự Cũng không phải nàng ái làm sự tình Tuy rằng nàng cũng đã học ba đến bốn năm tự Nhưng nàng tự cũng chỉ là miễn cưỡng có thể xem Thật viết đến không như thế nào Cũng chính là ngăn nắp Nét bút không ít không tồi mà thôi Đến với phong cách bút lực Tất cả đều vô Còn sao bắt qua Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ tự Ngô, Giang hai vị phu tử Đối nàng tự đã thất vọng rồi Chính là tạ đại tẩu Cũng hoàn toàn không có biện pháp Mọi người đều nghĩ, dù sao nữ hài tử sao cũng không trông cậy vào nàng lấy văn an cư lạc nghiệp, hơn nữa nàng chính mình cũng không lắm để ý, đại gia cũng liền từ nàng đi. Hiện tại vừa nghe đến nàng muốn luyện tự, hai người đại hỷ, vội vàng viết hai phó bản chữ mẫu cho nàng, làm nàng chính mình lựa chọn luyện tập loại nào bởi vì là ngẫu hứng viết, Giang Ngô hai vị các viết một thiên văn chương, hai người đều có cảm mà phát. Tân hồ nhìn đến này hai phân lâm thời tự dáng, mày trụ động vài cái, bắt đầu nghiêm túc vẽ lại lên. Còn đừng nói, đương nàng định hạ tâm tới, toàn tâm toàn ý nghiêm túc luyện tự khi tiến bộ vẫn là phi thường đại. Chờ hơn một tháng sau, nàng tự cuối cùng là thường một cái tiểu bậc thang, không hề là tiểu hài tử viết cái loại này tự thể, này cũng coi như là cái nàng bị thương một cái bồi thường đi. Ở nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này, mọi người đều đối nàng cực hảo. Mỗi ngày trừ bỏ có xuân mai bên người chiếu cố ở ngoài, Tạ xu nhi, trương thẩm thẩm đám người cũng sẽ lại đây vấn an nàng, bình nhi. Cùng đại bảo, A mau càng là chỉ cần ở nhà, liền sẽ ở bên người nàng, tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Đại ra tận cố gắng lớn nhất làm nàng cảm thấy thoải mái. Có đôi khi nàng nhìn đại gia bận trước bận sau chiếu cố chính mình Sẽ thật vui mừng cảm thấy Này mấy cái hài tử không phí công nuôi dưỡng Đều thật chi kỷ Này không đại bảo lại chạy vào Đổ một chén nước Hỏi đại tỷ muốn uống thủy sao Cảm ơn Tân hồ kỳ thật cũng không quá tưởng uống nước Bất quá không đành lòng làm đại bảo một chuyển tay không liền tiếp nhận trong tay hắn chén trà Uống lên mấy ngụm nước Ngươi còn muốn cái gì Xuân mai tỷ tỷ đâu Như thế nào không ở Đại bảo lại hỏi, nàng đi trước nhà xí, ta không cần cái gì, chính ngươi đi chơi đi. Tân hồ cười nói, đại bảo nhìn nàng chân vài lần, lại tiểu tâm hỏi, đại Tỷ, ngươi chân còn có đau hay không? Phía trước mấy ngày, hắn nhìn đến tân hồ chân liền muốn khóc, mấy ngày nay cuối cùng sẽ không thương tâm muốn rớt nước mắt, còn là cảm thấy thật đau lòng. Tân hồ, liền sợ nàng rất đau, mỗi ngày đều phải hỏi mấy lần, không đau, một chút cũng không đau. Tân hồ lắc đầu. Hai người đang nói, Bình Nhi cùng A Mao cũng tới, Bình Nhi cầm cung tiễn, mồ hôi đầy đầu, hướng đại bảo nói, ngươi đừng xảo đến đại tỷ nghỉ ngơi, mau đi luyện chữ to. Nói xong cũng hỏi cùng đại bảo giống nhau nói, Tân Hồ cười nói, được rồi, được rồi, các ngươi đều đi, ngươi cùng A Mao đi lau lau mồ hôi, đổi làm quần áo, nhưng đừng cảm lạnh. A Mao cẩn thận móc ra một phen xào, đầu hà lan, nói, đại tỷ, cho ngươi ăn, đây là A thổ cho ta. Tân Hồ ở trên tay hắn nhặt hai viên, nói, ta chỉ cần hai cái, chính ngươi ăn đi. Trợ ta chân hảo, nhà của chúng ta chính mình cũng xào một ít ăn. Trong nhà có đầu Hà Lan, nàng ngày thường cũng sẽ xào một chút làm đại gia đương ăn vặt ăn, không khéo mấy ngày hôm trước ăn xong rồi. Bốn người nói náo loạn một trận, Xuân Mai đã trở lại, nhìn thấy bọn họ, vội vàng đem bọn họ đuổi ra đi. Chiếu cố Tân Hồ là nàng công tác, này mấy cái tiểu. Nhưng, một hồi ra liền toàn tụ ở Tân Hồ trong phòng, sợ nàng không hảo hảo chiếu cố Tân Hồ. Kỳ thật Tân Hồ cái này thương, bên người căn bản là không cần thời thời khắc khắc đều có người, cho nên, nàng đi ra ngoài lập tức, căn bản là không quan hệ. Hơn nữa nàng không có việc gì cũng sẽ không đi ra ngoài, liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng bồi Tân Hồ. Cố tình này mấy cái hài tử, lão sợ nàng bất tận tâm, một có dãnh liền phải lại đây nhịn Nha, đều ở A đi mau, đi mau, nên làm gì liền làm gì đi kinh này một trận chiến sâu Xuân Mai cùng Tân Hồ quan hệ thân cận một ít khả năng cũng có sợi kính nệ cảm tình ở bên trong, tóm lại Xuân Mai hiện tại chiếu cố Tân Hồ, kỳ thật là tương đương dụng tâm nàng cũng thật hâm mộ Tân Hồ hòa bình như mấy người bọn họ cảm tình làm đồng dạng vô cha mẹ chiếu cố hài tử nàng cùng tỷ tỷ thu cúc cũng giống nhau sống nương tựa lẫn nhau kỳ thật nàng cũng có thể minh bạch đại ra cảm thụ Ba cái hài tử bị Xuân Mai đuổi ra đi, Xuân Mai cười nói, thật là, ta bất quá là đi trước nhà sĩ, bọn họ như thế nào liền đều lại đây? Hải, cũng bất quá là vừa vặn. Tân Hồ cười nói, có người chiếu cố, có người yêu thương, có người quan tâm cảm giác thật không sai. Nàng không cấm nhớ tới ở hiện đại, có một lần mới vừa đã đổi mới công tác địa điểm, một cái hơi chút thân cận bằng hữu đều không có giao cho. Cố tình ruột thừa cấp tính phát tác Chỉ phải phẫu thuật nàng là chính mình một người nằm viện Ban đầu thỉnh một cái hồ công chiếu cố hai ngày Kia hồ Công có việc gấp liền đi rồi Bên người không có một người thân bằng hữu tới chiếu cố nạn nàng. nàng hoàn toàn là dựa vào ra mặt dày Cầu cùng phòng bệnh bạn trung phòng bệnh người nhà chiếu cố Mới chịu đựng mấy ngày nay Sau lại nàng xuất viện khi Còn cố ý đi mua chút lễ vật cảm tạ nhân gia Lúc ấy, nàng nhiều hâm mộ người khác có người nhà chiếu cố a khi đó, nàng liền có một cái mảnh liệt ý niệm, muốn sớm một chút thành ra, tìm cái yêu thương chính mình nam nhân. Có cái bền gì đâu, có thể. Có người tại bên người hỏi han ân cần, tận tâm tận lực chiếu cố chính mình. Hiện tại nhìn đến đại bảo bọn họ bận trước bận sau, nghĩ lại ở phương xa Đại Lan, nàng mới đối nơi này chân chính có một loại kiên định lòng trung thành. Nàng lúc này mới rõ ràng chính xác minh bạch Nơi này là chính mình ra Những người này đều là chính mình thân nhân Bọn họ ái chính mình Chính mình cũng yêu bọn họ Xuân Mai ngồi ở một bên theo thùa may vá Một bên nói Ngươi bọn đệ đệ đối với ngươi thật tốt Đó là đều là ta mang đại A Tân hộ tự đắc cười nói Hai người câu được câu không nói chuyện Xuân Mai lời nói không nhiều lắm, trừ bỏ ở nàng tỉ tỉ thu cút trước mặt hoặc bác một ít ở ngoài, mặt khác thời điểm liền lặng lặng làm chính mình sống. Tân hộ ngày thường cùng nàng cũng không thể nào chơi được đến cùng nhau tới, lúc này khó được nhìn thấy nàng có hứng thú nói xấu, liền cố ý đầu nàng, tỉ tỉ ngươi đối với ngươi cũng thật hảo a, Đúng vậy, ta cùng tỉ tỉ của ta, liền tượng ngươi cùng đại, bảo bọn họ giống nhau a. Xuân Mai cười nói. Nói lên tỷ tỷ, chính là nàng duy nhất thân nhân. Nếu không có tỷ tỷ, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thu cúc đối cái này duy nhất mùi mùi cũng phi thường để bụng, liền sợ có người sẽ khi dễ nàng, trong chốc lát không ở trước mắt đều không yên tâm. Tương đối tới nói, nàng hai tỷ mùi, cũng coi như là lô vĩ thôn đáng thương nhất hài tử, người khác đều có một cái ra, liền nàng hai liền cái ra cũng không có. Ở tại trần ra, tuy... Rằng có đơn độc một gian phòng, nhưng các nàng cũng chỉ có thể là ở nơi này, mà không phải đem nơi này trở thành chính mình ra. Ăn ở rang, ngô hai người trong nhà, tuy rằng này hai người sinh hoạt là nàng hai ở liều lý, nhưng sở hữu hết thảy cũng đều không phải nàng hai. Nàng hai bao nhiêu năm trôi qua, cũng liền rơi vào cái áo cơm vô ưu, muốn nói tài sản riêng, nàng hai thật đúng là không có gì. Bất quá là ngày lễ ngày Tết khi, rang, ngô hai người cho nàng hai phong điểm bao lì xì gì đó, ăn. Xuyên nhân thật ra không thiếu, nhưng muốn nói có cái gì cũng thật không thể nói. Cho nên hai tỷ mùi nhật tử đều quá đến cực tiểu tâm. Xuân Mai cũng thật hâm mộ Tân Hồ, giống nhau chính là vô cha mẹ hài tử, nhưng Tân Hồ còn có một cái ra. Bởi vì nàng có Đại lang có Bình Nhi bọn họ này mấy cái huynh đệ. Mà nàng cùng tỷ tỷ lại giống vô căn lục bình giống nhau, chỉ có chờ các nàng đều gả chồng mới có thể lại lần nữa có được một cái ra. Nhưng khi đó, nàng hai liền không phải người một nhà. Hơn nữa Tân Hồ liền tính gả chồng sau Cũng có cường đại nhà mẹ đẻ người chống lưng Bốn cái huynh đệ A Cũng đủ rất nhiều nhân ra nhớ lượng nhớ lượng Có dám hay không khi dễ nhân ra tỷ mùi Mà nàng hai từ đâu ra nhà mẹ đẻ Xuân Mai nghĩ như vậy Nơi nào còn nói đến ra cái gì tới Cũng không có gì tâm sự Theo thua may vá việc Tân Hồ thấy nàng không có hứng thú nói chuyện Cũng không thèm để ý Lại bắt đầu luyện tự Nàng có đôi khi sẽ cảm thấy thật không hiểu được Xuân Mai Bởi vì Xuân Mai Thật là cái rất nhiều sâu thiền cảm người, có chuyện gì cũng sẽ không nói ra tới. Bất quá, nàng cũng thật minh bạch, xung mai cùng Thu Cúc vì sao gặp qua đến như một ít tâm, cũng là vì không giống nàng, còn có mấy cái huynh đệ. Ở cổ đại chính là như vậy, không có nam đinh ra, đều xưng là tuyệt hậu, ruộng đất sản nghiệp tổ tiên gì đó đều giữ không nổi, mọi người đều có thể rẫm lên một chân. Tuy rằng ở Lô Vĩ thôn, không ai sẽ cố ý đi khi dễ các nàng hai chị em, nhưng phần ruộng đất khi liền Không nàng hai phân, xây nhà khi cũng không có khả năng đem nàng hai đơn độc phân ra đi qua. Cho nên, nàng thường xuyên sẽ tận lực cấp Xuân Mai cùng Thu Cúc một ít trợ giúp bởi vì hoàn cảnh trong nàng cũng vô pháp thay đổi. Đừng nói thời đại này, chính là ở hiện đại có chút khu vực đều còn có trọng nam khinh nữ hiện tượng đâu. Mỗi khi loại này thời điểm, nàng liền không thể không may mắn lúc trước đồng ý đi theo Đại lang sau đó nàng hiện tại liền thật sự có được một cái ra, có nhiều như vậy. Thân nhân Mà không cần tưởng Xuân Mai thu cúc hai tỷ mùi giống nhau, quá đến như thế cẩn thận. Chợ Tân Hồ viết xong một chương giấy, thấy Xuân Mai như cụ đang ngẩn người, lắc lắc đầu, nói, Xuân Mai, ngươi giúp ta đem bên kia kia khối màu lam bố lấy ra tới. Ta tính toán cấp đại Lang lại phùng hai kiện áo kép. Nga! Tốt! Xuân Mai lúc này mới thu hồi u sầu, đi giúp nàng lấy bố. Hai người cầm bố, vô đến trên giường đất, khoa tay múa chân hảo một thời gian, cuối cùng Xuân Mai vẫn là nói, vẫn là chờ ta tỉ tỉ lại đây tại, hoặc là cầm đi cấp chương thẩm thẩm tại đi. Ta sợ lộng hỏng rồi, đạp hư bậy. Tân Hồ càng thêm không dám xuống tay, chỉ phải hậm hực buông bố. Chương thẩm thẩm trong khoảng thời gian này nhưng không công phu giúp nàng may áo phục, lưu đại nương bị thương cánh tay, cái gì sống cũng làm không được, còn phải muốn người hầu hạ đâu. Trương Hòa lại đã gả chồng có chính mình ra, tuy rằng vẫn là thường xuyên đi trương ra hỗ trợ, nhưng Trương Thẩm Thẩm đã ngượng ngùng. Tưởng trước kia như vậy muốn nàng làm việc, rốt cuộc Trương Hòa có chính mình ra, nên nhiều vì chính mình tiểu ra sức lực, tính, liền tính làm cũng không nhất định có thể mang đến đi, còn không bằng trước nhiều làm mấy đôi giày đi. Tân Hồ thở giày bọn họ người một nhà đều là phí dày người quanh năm suốt tháng đều có làm không xong dày hơn nữa dày vải tự bản thân cũng không kiên nhẫn xuyên như vậy nghĩ nàng lại cảm thấy lần trước nên nhiều cấp đại lang mang mấy đôi dày đi ở bên ngoài vẫn là phát run cũng không biết hắn quá như thế nào nhật tử tân hồ lắc đầu không dám nghĩ đến quá nhiều chỉ hy vọng chiến sự nhanh lên kết thúc sớm ngày kết thúc này lo lắng đề phòng nhật tử Liền ở Giang Đại Sơn, tạ công tử, Đại lang đám người nói chuyện quá, ba ngày sau nửa đêm, ngủ say Đại lang chờ hỏa hỏa quân bị thô bào đánh thức. Mâu đứng lên, mâu đứng lên, xuất phát. Truyền lệnh gọi người binh sĩ tượng một trận gió dường như thổi qua. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản an tĩnh. Bầu trời đêm ồn ào lên, nhưng thanh âm cũng không quá lớn, mọi người đều đè thấp giọng nói, động tác nhẹ nhàng thu thập mặt quần áo lấy vũ khí. Thực màu, nguyên bản đồn trú đại lượng quân sĩ địa phương, liền không có một bóng người, đại quân chia làm mấy cái thề đội, ngay ngắn trật tự xuất phát. Đại lang cùng tưởng đầu bếp đám người cõng nồi to, sách theo nồi to sẵn đi theo hộ tống lương thảo trung quân đi cùng một chỗ, phía trước tiên phong đội đã sớm không có bóng dáng, chính là khoảng cách. Bọn họ gần nhất một đội nhân mã cũng đã đem bọn họ rất xa ném ở phía sau. Hắn không có mã, sở hữu mã không phải kéo lương thực chính là bị tiên phong đội kỳ đi rồi, dư lại cũng chỉ có số ít quan trọng tướng lãnh mới có mã kỳ, đại lượng binh sĩ chỉ có thể dừa đi bộ. Đặc biệt là tượng bọn họ loại này hóa đầu quân, còn phải cõng cồng kềnh nấu cơm đồ vật, bởi vậy hành quân tốc độ tương đối liền chậm rất nhiều. Đại Lang thậm chí không biết bọn họ đi chính là một khác điều nói cũng không có cùng, đại quân đi cùng con đường. Đại Lang trung quanh ngắm vài lần, trừ bỏ hạng nặng võ trang che trở lương xe một đội nhân mã ở ngoài. Dư lại đều là bọn họ như vậy cõng nồi cầm nồi sạng chờ vật hỏa đầu quân, mỏng manh nắng sớm hạ, bốn phía bóng ma thật mạnh, xem đến cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại mơ hồ phát hiện, phía trước mang đội, cưỡi ngựa người trung, có tà ngũ thân ảnh, tà ngũ không phải tiên phong quân sao, như thế nào xen lẫn trong vận lương quân sĩ bên trong, Đại lang nghi hoặc nghĩ, chúng ta lớn như vậy nửa đêm hành quân gấp, là tưởng đánh lén địch quân sao tưởng đầu bếp vừa gần Đại Lan, giơ tay đụng phải hắn một chút, nhỏ giọng hỏi, hẳn là đi. Đại Lan gật gật đầu, sờ trên lưng bối kia bọc nhỏ lương thực, trong lòng lại có cỗ dự cảm cực kỳ không tốt. Hắn nắm chặt nội sạng, tinh thần băn đến gắt gao, mở to lỗ tai, cẩn thận tìm kiếm trừ bỏ bọn họ này đoàn người tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, bánh xe thành ở ngoài bất luận cái gì đồng tĩnh, hắn thực hoài nghi bọn họ. Này đám người căn bản chính là cùng lương xe ở bên nhau dùng để đơn mồi dụ hoặc quân địch. đột nhiên phía trước mang đội kỳ binh hỗn loạn lên, mọi người còn không kịp làm rõ ràng là chuyện như thế nào. đại lang đột nhiên đẩy một phen tưởng đầu bếp, sau đó nhanh chóng cúi thấp người, đồng thời duỗi chân vướng một phen mặt sau người. tưởng đầu bếp bị hắn đẩy đến đi phía trước phóng đi, xôn xao mang đổ một mảnh người lăn trên mặt đất, mà đại lang phía sau người cũng bị hắn vướng ngã, xôn xao lại đưa tới một đội người, cùng lúc đó, phía trước người quát có quân địch, mau tản ra, tìm hiểm hộ. Chúng hỏa đầu quân lăn súng trên mặt đất, tứ phía mũi tên tượng phi vũ giống nhau bắn lại đây, lại bởi vì mọi người đột nhiên té ngã mà đại lượng thất bại, chỉ có số ít mũi tên bắn trúng người, không ít quân địch sôi nổi xông ra, xông tới đoạt lương xe, hai bên thực mau xé xác đi lên. Tà Ngũ hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ xuất động nhiều người như vậy tới đoạt lương thực trên mặt Đất người bởi vì bối đồ vật trọng, lại bởi vì trên mặt đất hoang ước, trong lúc nhất thời thế nhưng không có vài người có thể bò dậy, đại bộ phận lăn xuống đến bụi cỏ trung đi, thuần thế liền giấu đi, lệnh địch quân căn bản là tìm không thấy mục tiêu. Đại Lang khẩn trương trên mặt đất hoạt động, lấy ra trủy thủ, mắt xem tứ phương tai nghe bát phương tìm kiếm an toàn nhất ẩn hộ điểm, cuối cùng lăn xuống tới rồi một cục đá lớn mặt sâu, đoạt lương xe quân địch, thực hiện nhiên cực thiết tưởng được. Đến này phê lương thảo, che và mang mọc sông tới, cùng tà ngũ bọn họ gần người xé sát lên. Tà ngũ mang này đội nhân mã, mỗi người võ nghệ cao cường, có thể nói là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Đại lang một tay xách theo nồi sạng, một tay nắm trụy thủ, nằm ngã vào bụi cỏ trung, khẩn trương nhìn chăm chú vào phía trước chiến đấu. Tà ngũ trờ kỳ binh liền tượng bia ngắm dường như, không chỉ có phải đối phó gần người quân địch, còn phải thỉnh thoảng ứng phó nơi xa bay qua tới mũi tên nhọn, này nhóm. Ngươi tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng cũng thật mau liền có người trung mũi tên xuống ngựa. Đại Lang xem đến nôn nóng không thôi, thấy rõ như vậy đi xuống, bọn họ này một đám người liền phải bị quân địch toàn bộ tiêu diệt. Hắn chỉ phải cởi súng nồi to chờ trọng vật, lại hoạt động lên, tìm kiếm cung tiễn thủ phương hướng, chậm rãi sờ qua đi. Cũng là hắn vận khí tốt, không trong chốc lát, một mũi tên từ hắn trên không bay qua, ầm ầm vang lên bay về phía phía trước. May mắn hắn là trên mặt đất. Bò sát, bằng không, này mũi tên còn có khả năng bắn thương hắn. Đè lại bang bang loạn nhảy tâm, Đại lang mạnh hít một hơi, nhanh chóng hướng mũi tên tới phương hướng bò qua đi. Tên kia đang ở nhắm chuẩn địch quân cung tiễn thủ, đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện cá nhân, cư nhiên sững sốt một chút. Đại lang lại không đợi hắn có điều hành động, luôn khởi nồi sạng vung mạnh qua đi, phịch một tiếng, cấp đối phương đầu khai gáo, người nọ thảm thống la lên một.